đoàn xe người như thế nào cũng không nghĩ tới Hà Văn Lâm mang theo lục như tuệ ba người rời đi không đến tam giờ lại trở về thay đi bộ công cụ liền tự trên mặt đất thăng cấp tới rồi bầu trời vẫn là những cái đó thần thoại trong tivi mới có thể xuất hiện cao lớn thượng pháp khí thêm chi Minh viêm chân nhân chấn được trường hợp một thân không thua pháp khí cấp bậc lửa đỏ trường bào giữa tay nhất chân giang phi dương quần áo phản phất là thiêu đốt phiến phiến ngọn lửa trương dương loá mắt đến. Cực điểm kia phân chương dương khí phát chính lạ ngạn cùng cùng vưu trạch trương hai cái hợp lại đều so ra kém. Đương hắn chần mắt một đôi mắt hổ đảo qua tới thời điểm, bị quét đến người đều nhịn không được có loại hàng khí, từ bàn chân song thẳng phía trên ra dùng mình. minh viêm chân nhân cũng không biết có phải hay không cố ý, cũng không có hoàn toàn thu liễm khí thế, nửa ẩn nửa hiện uy năng hướng trung quanh phóng xạ đi ra ngoài, phản phất vô hình núi lớn đè ở mấy trăm người sống sót đỉnh. Đầu, làm cho bọn họ tâm sinh khủng hoảng, rồi lại sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng chi ý. Một ít thích bàn lộng thì phi người nhà phía trước còn âm thầm suy đoán Hà Văn Lâm. Như vậy thần sắc ngưng trọng đi rồi, có phải hay không ra cái gì đại sự. Đối đoàn xe mặt khác người sống sót nói chuyện giật gân, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Chờ thấy Hà Văn Lâm bốn người thừa, sẽ phi pháp khí cùng ăn mặc trang điểm cùng thần tiên dường như minh viêm chân nhân trở, về lại nghe minh viêm chân nhân thân. Thiết đối với Hà Văn Lâm một ngụm một cái tiểu hữu, sắc mặt lập tức liền thay đổi Tuy rằng hiện tại cũng coi như là dị năng giả thời đại, nhưng thần tiên ma quái loại này Chỉ tại giả sử chí quái tiểu thuyết cùng truyền thuyết xuất hiện quá tồn tại đối mọi người Mà nói vẫn là tràn ngập thần bí sắc thái, trực giác liền rất cao lớn thường, rất cường đại Xuất khẩu oán giận quá cùng sai rồi đồi ngủ, ăn không trả tiền mấy tháng đau khổ người bị vả mặt đánh đến bạch bạch vang lên Né né tránh tránh ý Đồ đêm thân thể của mình giấu ở người khác phía sau, hô hấp đều phóng nhẹ, liền sợ bị phiên trước trướng đuổi ra đoàn xe. Mà phía trước trong lòng lo lắng người còn lại là lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng, ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Văn Lâm, lại một lần thật sâu may mắn chính mình theo đúng người, làm đúng rồi quyết định. Không ít người lúc này lại hậu tri hậu giác phát hiện Hà Văn Lâm đã tháo súng, trên mặt mặt nạ, Kia chương ánh bạch như ngọc mặt Mỹ đến không gì sánh được, chút nào không thua kém mặt thế trước những cái đó hóa tinh xảo trang rung minh tinh. Hơn nữa, trên người còn ẩn chứa một loại nói không nên lời khí chất, lại liên hệ đến thân phận của nàng, liền cảm thấy đó chính là tiên khí. Càng muốn liền càng cảm thấy Hà Văn Lâm quả nhiên không phải người thường, cũng tự động cấp Hà Văn Lâm mang mặt ngạ hành động làm ra giải thích, đây là sợ bị người nhìn ra nàng không giống nhau tới. Minh viêm chân nhân đối Hà Văn Lâm không có gì cái giá, nhưng đối với tà nguyên hoa, Này đó dị năng giả, người thường lại là trực tiếp làm lơ. Hà Văn Lâm cũng đã nhận ra không khí cứng đờ kỳ thật không nói là tạ nguyên hoa bọn họ. Chính là chính mình đối mặt minh viêm chân nhân cũng rất có áp lực. Hơn nữa nàng cũng yêu cầu công đạo một ít việc, tới rồi trên núi sẽ không có phương tiện rất nhiều. Liền khách khí cảm tạ minh viêm chân nhân, thỉnh hắn đi về trước. Lý do cũng là có sẵn, đoàn xe nhân số nhiều, liền tính minh viêm chân nhân pháp khí có thể phóng đại, cũng không có. Khả năng phóng đại đến tê hạ mấy trăm cá nhân, mà Hà Văn Lâm là không có khả năng làm đoàn xe ở phía sau chậm rãi đi, chính mình vỗ vỗ mông liền cùng Minh Viêm Chân Nhân Hiệp Sơn. Minh Viêm Chân Nhân cũng minh bạch điểm này, muốn đi theo chậm cùng con kiến bò giống nhau đoàn xe chậm rì gì Hiệp Sơn, hắn xác thật chịu không nổi. Đối mấy trăm cái người sống sót liền phiền chán lên, nếu không phải nhiều những người này, nơi nào dụng đến như vậy phiền toái, không vui trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vô tội những người sống sót lại lặp lại công đạo hai lần Hà Văn Lâm Giang xếp hảo đoàn xe liền phải lập tức lên núi Còn nói sẽ làm ngạn cùng ở tận trời xem chờ Lên núi thời điểm kêu ngạn cùng một tiếng là được Lúc này mới bước lên pháp khí Như một đoàn màu đỏ đậm tia chớp xông lên phía chân trời Biến mất ở mọi người tầm nhìn Minh viêm chân nhân vừa đi Đại gia liền cảm giác đè ở đỉnh đầu vô hình núi lớn ri đi rồi Xôi nổi nhẹ nhàng thở ra đương nhiên trừ bỏ một cái đầu bị Âu Dương từ Minh Viêm chân nhân xuất hiện Âu Dương liền tò mò đã chết trong lòng cùng có chỉ miêu ở cầu giường như bất quá Minh Viêm chân nhân khí chàng quá đủ hắn lại bị Lưu Thạc gấp gao lôi kéo mới thành thật lúc này Minh Viêm chân nhân vừa đi Lưu Thạc tay kính cũng tùng liền vội không ngừng chạy tới hỏi Hà Văn Lâm lão đại này rốt cuộc là chuyện như thế nào a vừa rồi cái kia là người nào a lời này cũng hỏi ra mọi người tiếng lòng. Chính là biết đến hơi chút nhiều điểm lục như tuệ ba người tuy, rằng đã đoán được chút cái gì, nhưng không có một cái minh xác đáp án, lúc này cũng cùng tạ nguyên hoa, lưu thạc giống nhau, ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Văn Lâm. Lôi trị cũng đã đi tới, cách đến xa một chút những người khác đều dương lỗ tai lắng nghe, người thường nhĩ lực không bằng dị năng giả, căn bản nghe không được bọn họ đối thoại. Trong lòng gấp đến độ không được, đôi mắt gắt gao nhìn Hà Văn Lâm miệng, ý đồ đọc ra Hà Văn Lâm môi ngữ xem Hà Văn Lâm nói gì đó. Hà Văn Lâm cũng có tâm mượn, thanh chân môn chấn chấn động nhân tâm, liền nói: "Là tu chân giới người, phía trước ta kêu các ngươi dừng xe chính là bởi vì nhận thấy được có kết giới, liền suy đoán Hợp Sơn khả năng có mặt khác người tu chân, lúc này mới mang theo Như Tuệ ba người đi xem tình huống. Trên núi có rất nhiều người tu chân sao?" Âu Dương kích động hít vào một hơi, hưng phấn truy vấn hiện tại bất đồng mạc thế trước nhăm chán tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm ra mấy cái hoạt động giải trí Âu Dương nhàn rỗi không có việc gì thời điểm trừ bỏ đánh đánh bài liền ái xem tiểu thuyết cái gì kỳ ảo huyền huyễn trộm mộ đối người tu chân này ba chữ là một chút không xa lạ nhưng những cái đó đều là trong sách viết là giả sống sờ sờ sinh hoạt ở chân thật sinh hoạt ai gặp qua rất nhiều Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói: Trên núi là cái tu chân môn phái, tận trời xem chính là bọn họ sở hữu. Bất quá ta đã mượn tận trời xem tạm thời làm chúng ta lâm thời nơi đặt chân, kế hoạch thượng cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta vẫn là ở dưới chân núi thành lập chúng ta căn cứ. Âu Dương chỉ nghe xong phía trước trọng điểm, lại kích động tiếp tục truy vấn kia lão đại, người kia kêu ngươi tiểu hữu, ngươi cũng là người tu chân. Hà Văn Lâm nhìn mắt đầy mặt chờ mong Âu Dương, lại đảo qua cùng đồng dạng chờ đáp án tạ nguyên hoa mấy người, gật gật đầu, Âu Dương tức khắc hưng phấn đến không được, vây quanh Hà Văn Lâm không ngừng hỏi người tu chân những cái đó sự, còn có thanh chân môn sự, lưu thạc không mở miệng, lại cũng là vẻ mặt cảm thấy hứng thú tò mò, lục như tuệ, lôi chỉ bốn người cũng nghe đến nghiêm túc. Nhưng thật ra tô sướng, ở Hà Văn Lâm thừa nhận thân phận sau, liền cúi đầu nhịn trên mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Văn Lâm kỳ thật đối tu chân giới sự cũng không hiểu biết, hơn nữa, hôm nay thời gian cũng lãng phí quá nhiều, chỉ hơi chút thỏa mãn mấy người lòng hiếu kỳ, sau đó đem thanh chân môn tình huống cùng nàng tới, rồi hợp phía sau núi sẽ ở tại nội môn sự cùng tạ nguyên hoa mấy. Cái nói, làm cho bọn họ trong lòng có cái chuẩn bị, liền làm đoàn xe một lần nữa khởi hành. Chạy tới hợp sơn, cùng phía trước lo lắng nôn nóng bất đồng, những người sống sót mỗi người hỷ khí dương dương, nhiệt liệt thảo luận Hà Văn Lâm cùng tu chân những cái đó sự. Ngay cả nguyên lôi trì, trong đội dị năng giả nhóm cùng ra quyến nhóm cũng đều là đầy mặt vui mừng, không còn có trong lòng đối lôi trì ngày đó làm quyết định có bất mãn, ngược lại là đánh đáy lòng bồi phục lôi trì ánh mắt độc đáo. Lôi trì không có tham dự thảo luận. Hắn đã sớm nhận định Hà Văn Lâm không đơn giản, hắn cũng là cái quả cảm người, từ quyết định đi theo Hà Văn Lâm khởi, liền sẽ không dễ dàng dao động, Hà Văn Lâm là người tu chân sự với hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm. Lữ Văn Thanh cùng lục như tuệ là không nghĩ nhiều, hai người đã sớm đem mệnh giao phó cho Hà Văn Lâm, tô sướng là tinh thần hoảng hốt không tinh thần nói cái gì, một đường đều nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, Âu Dương hưng phấn đến không. Được cùng đồng dạng đối tu chân giới thực cảm thấy hứng thú lưu thạc, lưu đến sung sướng vô cùng Âu Dương sẽ như vậy cao hứng kỳ thật có hai cái nguyên nhân Một cái tự nhiên là bởi vì Hà Văn Lâm không giống bình thường thân phận Một cái khác chính là vì hắn ca ca tạ nguyên hoa Âu Dương tuy rằng có chút chung nhị, nhưng trải qua quá sanh hóa phản bội sâu Cũng rõ ràng một cái căn cứ thực kiên kỳ hai cái chủ sự giả Tuy rằng lão đại nói căn cứ sự vụ đều giao cho hắn ca, nhưng cũng khó nói sẽ không cấm một chút ngôn, hoặc là sợ hắn ca quyền thế quá cao, chèn ép một chút hắn ca. Một hồi hai lần còn hảo, số lần nhiều khẳng định sẽ xuất hiện mâu thuẫn, khoảng cách cuối cùng liền biến thành ngư chết ta sống cục diện. Hiện tại hảo, lão đại là tu sĩ, tới rồi trên núi còn sẽ không cùng bọn họ ở cùng một chỗ, căn cứ sự tương đương toàn quyền từ hắn ca làm chủ, cùng hắn ca khẳng định sẽ không có cái gì xung đột. Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Từ lúc tính, kiến căn cứ ngày đó bắt đầu, tạ nguyên hoa liền không có một ngày không nhọc lòng, có sanh hóa sự vì dám, hắn vẫn luôn thật chú ý ở đoàn xe nâng lên Hà Văn Lâm thân phận, ở quản lý đoàn xe đồng thời, cũng không cho Hà Văn Lâm có bị hắn hư cấu cảm giác. Tuy rằng Hà Văn Lâm thái độ nói rõ xong việc sợ mặc kệ, nhưng ai có thể bảo đảm nàng sẽ vẫn luôn như vậy tưởng, bọn họ chi gian sẽ không vẫn luôn không có xung đột. Cho nên Tạ Nguyên Hoa vẫn luôn rất mệt, đối tương lai thật lo lắng, chỉ là không, có biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến hôm nay Tạ Nguyên Hoa mới tính chân chính yên tâm gánh nặng, lại tưởng tượng Hà Văn Lâm xưa nay mặc kệ sự hành vi, Tạ Nguyên Hoa cũng đại khái minh bạch. Hà Văn Lâm theo đuổi hẳn là thành tiên, cùng thiên cùng thọ linh tinh, cũng không đem thế tục giang tiểu quyền tiểu lợi để vào mắt. Nghĩ thông suốt sau, Tạ Nguyên Hoa liền yên tâm lại cùng chương lễ, hai người nhỏ giọng thảo luận lên núi sau sự. Trong lễ trừ bỏ gặp qua Minh Viêm chân nhân, còn gặp qua Ngạn Cùng, sư huynh đệ hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Ngạn Cùng sư huynh đệ thực lực cũng không so Hà Văn Lâm kém, lo lắng hợp trên núi người tu chân có phải hay không đều là như vậy, nhân vật lợi hại kia bọn họ những người này, cùng những cái đó người tu chân trụ đến cùng nhau có thể hay không phát sinh cọ sát, một khi đã xảy ra cọ sát lại làm sao bây giờ? Bởi vậy Chương Lễ Thật thanh tĩnh, lên xe sau liền cùng Tạ Nguyên Hoa ngồi ở cùng nhau. Nhắc nhở tạ nguyên hoa này đó khả năng phát sinh tình Húng Xe công công đi dạo đi rồi bốn cái nhiều giờ Rốt cuộc tới rồi hợp chân núi Lại hoa hơn ba giờ Mới toàn viên lên núi Ngạn cùng với ngoại môn quản sự đã ở tận trời xem ngoài chờ Có minh viêm chân nhân mệnh lệnh Lại là ngạn cùng cái này đệ tử đích truyền tự mình truyền lời Ngoại môn đệ tử trong lòng cảm thấy lại không thể tưởng tượng Cũng không thể không hành động nhanh chóng dựa theo minh viêm chân Nhân phân phó đằng ra một nửa sân ngạn cùng so với trước đối Hà Văn Lâm càng thêm. Khách khí có lễ, tự mình lãnh Hà Văn Lâm tiến tận trời xem, cũng toàn bộ hành trình làm bạn, thẳng đến Hà Văn Lâm mang đến người toàn ràng xếp hảo, cùng Hà Văn Lâm thương lượng hảo ngày hôm sau buổi sáng tới đón người, mới chạy lấy người. Ngạn cùng cái này nội môn chân truyền đệ tử đều khách khí như vậy, cái kia ngoại môn quản sự sợ không rõ Hà Văn Lâm đoàn người lai lịch, liền càng thêm thật cẩn thận. Mấy trăm người cứ như vậy ở tận trời trong quan tạm thời ngủ lại Bởi vì Giang Xếp Hảo Hậu Thiên Sắc đã muộn, cũng không cẩn thận phân phòng Chỉ trước tùy tiện ăn một chút gì gần đây nghỉ ngơi Tạ Nguyên Hoa thì tại ăn cơm xong sau liền đến Hà Văn Lâm Nơi đó thương lượng thành lập căn cứ sự Tuy rằng muốn ở nhờ ở Thanh Chân Môn một đoạn thời gian Nhưng căn cứ hình vẫn là đến khởi động tới Phía trước ở đường xá trung thiết lập phân loại rõ ràng quá thô ráp. Cần thiết càng kỹ càng tỉ mỹ đích xác lập các quản lý bộ môn cùng cơ cấu, thí dụ như chấp pháp bộ môn, chữa bệnh cơ cấu, còn giống. Như gì an bài bất đồng người sống sót chỗ ở, nuôi dưỡng, trồng trọt địa bàn cũng đến kỹ càng tỉ mỹ phân chia một chút, còn có căn cứ thành lập sau điều lệ chế độ, thưởng phạt danh liệt, ngành nghề từ từ. Trải qua tạ nguyên hoa mấy tháng tỉ mỹ chuẩn bị, Hà Văn Lâm thông qua đời trước một ít kinh nghiệm hỗ trợ thêm giảm, tuy rằng vẫn là không đủ tận thiện tận mỹ nhưng đại thể dạng giáo vẫn là ra tới cuối cùng chính là xác định căn cứ tên tạ nguyên hoa đã định ra hảo lâm văn căn cứ ra sao văn lâm tên hài âm đảo lại đối ngoại sẽ không làm người trực tiếp liên tưởng đến hà văn lâm trên người nhưng đối nội chỉ cần là căn cứ nội người biết thụ lĩnh ra sao văn lâm đều có thể nháy mắt liên tưởng đến lâm văn căn cứ tên ý nghĩa hà văn lâm đại khái đoán được tạ nguyên hoa làm như vậy mục đích Là vì hướng nàng biểu chân thành, cũng là nói cho nàng, nàng tuy rằng mặc kệ sự, thậm chí sẽ không cùng đại gia ở cùng một chỗ, nhưng nàng căn cứ này chân chính thụ lĩnh địa vị là ai cũng vô pháp. Giao động, bao gồm chính hắn, Hà Văn Lâm cũng đích xác yêu cầu căn cứ làm hậu thuẫn, tự nhiên sẽ không phản đối. Sáng sớm hôm sau, tạ Nguyên Hoa liền đem mấy trăm người kêu gọi đến cùng nhau. Trước gõ bọn họ ở tạm tầng trời xem trong lúc không thể quấy dày đến nguyên, trong quan đệ tử, khiến cho không cần thiết mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Đây cũng là đối thanh chân môn cảm kích cùng kính trọng, sau đó đem Hà Văn Lâm xem qua quá những cái đó quy tắc chế độ nhất nhất công bố, khác những người sống sót. Không có gì phản ứng, nhưng thật ra đối chính sách chung xuất hiện cống hiến độ đều thật chú ý, đây cũng là tạ nguyên hoa nghĩ ra cạnh tranh thủ đoạn. Tuy rằng bọn họ có thực lực, Hà Văn Lâm cái này đệ nhất cao thủ đương chỗ dựa, có vật tư Hà Văn Lâm phong phú không gian vật tư, hiện tại lại có cái tu chân giới đại môn phải che chở, nhưng đoạn bản cũng là rõ ràng, đó chính là nhân viên quá ít. Không có chính quy quân đội không nói, người sống sót cũng ít đến đáng thương, tam lưu căn cứ. Đều bày không thượng, nếu Lâm Văn căn cứ mục tiêu chỉ là... Cái lại lấy sinh tồn tiểu căn cứ còn không sao cả, nhưng phải có điểm rã tâm, tưởng đem căn cứ lớn mạnh, cùng năm đại căn cứ đi sánh vai, phải cùng mặt khác căn cứ tranh nhân tài, tranh người sống sót. Vì làm bổn căn cứ nhân viên có thể lâu dài lưu lại, cũng hấp dẫn ngoại lai nhân viên, một ít tốt đẹp chính sách là cần thiết, tỷ như cống hiến độ. Cống hiến độ là cùng lao động thù lao động thời đạt được, vì căn cứ công tác bất luận kẻ nào. Ở trừ bỏ được đến tương ứng công tác thù lao ngoại, còn có thể được đến tương ứng cống hiến độ, cống hiến độ tích lũy tới rồi trình độ nhất định là có thể đủ đổi vật tư, như là gà vịt heo rê ngưu, rau dưa trái cây, hạt giống ấu tể, đồ dùng sinh hoạt, đồ điện, thậm chí là sau này ở dưới chân núi xây lên căn cứ nội thổ địa, phòng ốc. Này đó tương đương là công tác thù lao ngoại thêm vào khen thưởng, đương nhiên, còn có mặt khác cống hiến độ đạt được phương pháp đều có thể về sau chậm rãi bổ. Xung, mà này đó đổi sở cần cống hiến độ cũng không phải cái gì cả đời đều không đạt được, dựa theo một cái bình thường hậu cần công tác giả, chỉ cần công tác 35 năm tạ hữu là có thể đổi đến một bộ 40 bình tạ hữu phòng ốc, cặn đừng nói những cái đó râu dưa, da cầm, không sai biệt lắm công tác cái 2 3 năm liền đều có thể ăn thượng. Cái này chính sách vừa ra khiến cho rất nhiều người cảm thấy có hy vọng, đối với ngày sau sinh hoạt cũng càng thêm tích cực hướng tới lên, mà những cái đó phía Trước lười nhát không chịu làm việc người sống sót tắt hối đến rụt đều thanh, bởi vì lúc này bọn họ tưởng lại gia nhập các bộ môn, trừ phi có điều trường, nếu không tưởng tiến các bộ môn trở thành trường kỳ chính thức công nhân cơ bản là không có khả năng. chờ tạ nguyên hoa đem sự tình đại khai an bài thỏa đáng, Hà Văn Lâm liền không hề ngưng lại, làm ngạn cùng mang chính mình lên núi, ở Minh Dương chân nhân bảy người dưới sự trợ giúp, đem luyện hóa cung điện ném chính mình bị phân chia ngọn, núi đỉnh chính thức ở thanh chân môn ngủ lại. Minh Dương chân nhân bảy người sôi nổi đưa tới dọn nhà hạ lễ Minh Diệp chân nhân đưa đan dược Minh Âm chân nhân đưa chính là Bồ chú Duy nhất nữ tu Minh Nghi chân nhân đưa chính là pháp y cùng trang sức Tam bộ pháp y đều để phòng ngự là chủ Nước lửa không xâm, không dính bụi trần Chính là một năm 365 thiên Mỗi ngày xuyên cùng kiện pháp y đều không cần tẩy Trong đó nhất đặc biệt chính là một bộ lôi thuộc tính pháp y Mặt trên khắc có 36 đạo Phòng ngự trần pháp Có thể chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ một lần toàn lực một kích Bất quá cái này pháp y có hạn chế Cần thiết tu vi đạt tới kim đăng kỳ Trước đó chỉ có thể trước thu ở không gian Trang sức cũng không phải bình thường xem xét tính trang sức Đều có như vậy điểm nhân phòng ngự nhưng công kích hoặc nhân phi hành thuộc tính Minh viêm chân nhân đưa vũ khí Một phen giật dở lung lên trúc tía tụ lôi dụ dù thân là từ một khối tương đương với nguyên anh tu sĩ cốt hài vàng năm Chúc tía luyện chế, toàn thân màu tím, mỗi một cây dù giá đều có tụ lôi cùng phóng thích sấm đánh tác dụng, mà dù mặc là dùng thần thú ra sợ chế, chính là hoa văn đều lạ, dùng sớm đã diệt sạch vạn năm tím diễm tầm phun ra ti văn theo, đối với nguyên anh kỵ tu sĩ mà nói, đều xưng được với là tốt nhất pháp bảo, hơn nữa chúc tía tụ lôi dù cực kỳ nhẹ nhàng, hoa lệ, cực kỳ thích hợp nữ tu, minh pháp chân nhân đưa chính là một cái trận bàn có thể lợi dụng trần bàn đem Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ Chu Sát, Minh Huyền cho người đưa nhận chữ vật bên trong phóng đồ vật thực tập, có linh thạch, có trang sức, có giày, còn có thực dụng kỹ xảo, Minh Dương chân nhân đưa cho Hà Văn Lâm còn lại là thay đi bộ linh thú, một con xinh đẹp bạch hạt, tu vi tương đương với chút cơ sơ kỳ. Hà Văn Lâm đem linh thú nuôi thả ở cung điện nội, Mặt khác lễ vật phân loại thu hảo, chỉ lấy ra một bộ đá quý lam váy áo thay, xem như nhập ra tùy tộc. Ngày hôm sau, Hà Văn Lâm liền bắt đầu quỹ đạo tu đạo học bổ túc. Hà Văn, Lâm là biến dị lôi linh căn, linh căn phẩm chất cũng thật thuần, ở tốc độ tu luyện thường rất có ưu thế. Bất quá đối trước mắt Hà Văn Lâm mà nói, quan trọng nhất ngược lại không phải tu luyện, mà là bù lại tu chân giới chi thức cùng tu luyện cơ sở. Minh Dương chân nhân đem Hà Văn Lâm ném vào tàng thư các, làm nàng trước xem, trước đọc, không rõ địa phương liền hỏi bọn hắn. Bảy người đều là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm Tu chân giới có một chút hảo, thư tịch, công pháp đều là dùng ngọc, giản chế thành, không cần học bằng cách nhớ, chỉ cần dùng chân nguyên kích phát ngọc giảng, những cái đó tin tức sẽ tự động dũng mạnh vào thức hải, chính mình lĩnh ngộ là được. Hà Văn Lâm hoa năm mươi nhiều ngày đem thường thức thục thấu, cũng đem căn cứ tri thức bổ đi lên, chân chính hiểu biết tu chân một đường, Hà Văn Lâm mới biết được chính mình phía trước ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Trúc cơ cùng kim Đan chi gian chính là một đạo thật lớn hồng câu, đừng nói là bảy cái kim Đan tu sĩ, chính là, chỉ có một, nàng đều có thể khó từ giữa chạy thoát. Nếu Minh Dương chân nhân bảy người thật đối nàng có ác ý, nàng căn bản không có phản kháng dư lực. Hơn nữa, nàng dựa vào tẩy tủy tuyển đầu cơ Trục lợi tới rồi trúc cơ kỳ, phía trước cũng đều là, vận dụng đời trước đương dị năng giả khi sợ soạn ra tới phương pháp. Trên thực tế, dị năng giả cùng tu sĩ tu luyện phương thức hoàn toàn bất đồng, hiện tại hồi tưởng lên đều là một thân mồ hôi lạnh. Ở Hà Văn Lâm căn cứ đánh đến không sai biệt lắm sau. Minh Dương chân Nhân khiến cho Hà Văn Lâm đi công pháp các chọn lựa một quyển thích hợp chính mình công pháp. Kỳ thật cùng với nói ra sao Văn Lâm tuyển, còn không bằng nói là công pháp tuyển Hà Văn Lâm, toàn bộ trong phòng đều nổi lươn lẫn có khắc công pháp ngọc giảng, những cái đó công pháp tự hồ là có ý thức. Cùng Hà Văn Lâm thích hợp liền sẽ tự động hướng tới Hà Văn Lâm bay tới, càng tương hợp, ly đến liền càng gần. Cuối cùng, Hà Văn Lâm được đếm một quyển tên là Thiên Phạt Lôi Thuộc Tính. Công pháp, kia bổn công pháp tựa như ác ôn giống nhau bá đạo oan khai tới gần Hà Văn Lâm, sở hữu công pháp, bất cho những cái đó muốn tới gần Hà Văn Lâm. Công pháp chỉ có thể giống chịu khi dễ tiểu, tức phù giống nhau ở trung quanh lạnh run run rẩy. Hà Văn Lâm chính là tưởng tuyển mặt khác công pháp đều không được. Hà Văn Lâm cho rằng này bổn công pháp nếu bá đạo như vậy lợi hại, hẳn là cực phẩm công pháp. Cảm thấy chính mình kiếm lớn, chờ mở ra vừa thấy lại là không có phẩm chất cấp. Hà Văn Lâm vốn dĩ thực thất vọng, Minh Viêm chân nhân lại nói cho nàng, Thiên phạt là toàn bộ công pháp các nhất có giá trị một bộ công pháp, nhưng đối này bổn công pháp lai lịch bất luận là Minh Viêm chân nhân vẫn là Minh Dương chân nhân bọn họ, lại đều ngậm miệng không nói chuyện. Hà Văn Lâm biết bọn họ lén gạt đi cái gì. Nhưng Hà Văn Lâm không có miệt mài theo đuổi, bởi vì nàng biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì kết quả, chỉ cần công pháp không phải dắt rưỡi là được. Ở Hà Văn Lâm chính thức tu, luyện sâu, Minh Dương chân nhân bảy người cũng bắt đầu thay phiên vì sao Văn Lâm thủ đạo giảng bài, vì làm Hà Văn Lâm thông hiểu đạo lý, còn làm cùng nàng tu vi xấp xỉ ngang cùng chuyên môn bồi nạn đối chiêu. Trọng sinh tới nay, Hà Văn Lâm còn không có gặp được quá cùng nàng ngang nhau tu vi dị năng giả, cạn đừng nói là người tu chân, cho nên đối với cùng ngàn cùng so chiêu, Hà Văn Lâm thật chờ mong, nàng bất thiết muốn biết bọn họ chi gian khoảng cách. Hà Văn Lâm cũng nghĩ đến chính mình sẽ bại, nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại thảm như vậy đạm. Ngạn Cùng vô luận là võ kỹ vẫn là thuật pháp đều ra sao, Văn Lâm vô pháp bằng được, tuy rằng là không sai biệt lắm tu luyện, nhưng Hà Văn Lâm đối mặt Ngạn Cùng căn bản không có chống đỡ năng lực. Hà Văn Lâm thực chịu đả kích, nhưng cũng là loại này, uy hiếp cảm cùng áp lực làm Hà Văn Lâm bộc phát ra mạnh liệt tiếng thủ tâm, mỗi ngày đều có mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Trừ cái này ra, Hà Văn Lâm mỗi cách thiên còn muốn rút ra thời gian Cùng minh âm chân nhân học tập chế phụ, cùng minh pháp chân nhân học trận pháp. Mỗi cái tu sĩ trong cơ thể chân nguyên hữu hạn, càng là cấp thấp cấp tu sĩ, chân nguyên càng ít, cho nên đang dược, bùa chú, trận pháp liền trở nên rất quan trọng, thường thường có thể ở nguy cơ khi giữ được một cái mệnh. Hà Văn Lâm tự nhiên là cầu mà không được, nghiêm túc đi theo hai người học tập, bắt đầu học đều là đơn giản nhất nhập môn, bùa chú chính là hòa bạo phá phụ, trận pháp còn lại là tụ linh trận trung. Đơn giản nhất tiểu tụ linh trận. Hà Văn Lâm ở bùa chú cùng trận pháp thường thiên phú đều không tồi. này đó nhập môn bùa chú, trận pháp cơ bản đều là luyện tập mấy lần đi học biết. Một bậc bạo phá phù uy lực cũng không lớn, cũng liền đối cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ có chút dùng, nổ chết 3-4 cấp tan thi hẳn là không thành vấn đề, ngũ cấp trở lên tan thi phẩm trận liền huyền. Nhưng thật ra tụ linh trận rất thực dụng. Học được tụ linh trận cùng ngày Hà Văn Lâm liền lập tức bãi trận thử hạ. Cảm thụ rõ ràng bất đồng, buổi tối trở lại chính mình cung điện khi cũng vào không gian, ở trong không gian mặc bảy cái tiểu tụ linh trận. Trong không gian tụ linh trận tự nhiên là bãi cấp kia chỉ gà dùng, trừ bỏ tẩy tuổi trì. Trong không gian địa phương khác, nàng cũng không pháp ở bên trong đợi đến lâu lắm, hiện tại cửu cấp cũng liền nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 7-8 tiếng đồng hồ. Trong không gian linh khí vốn là đầy đủ. Lại một thêm tụ linh trận, nàng có thể khẳng định kia chỉ gà tốc độ Tu luyện có thể có một cái chất bay qua Bất quá Hà Văn Lâm không dự đoán được hiệu quả sẽ như vậy hảo Tiểu tụ linh trận một thành, không gian nội nồng đậm linh khí liền giống Như bị hát động hấp dẫn giống nhau điên cuồng hướng tới tiểu tụ linh trận Dũng lại đây Hà Văn Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa Bị bàn bạc linh khí hung hăng tưới một ngụm Linh khí vừa vào thể, liền điên cuồng theo nàng kinh mạch vận chuyển Trải qua một vòng thiên hậu, nạp vào đan điện, hóa thành chân nguyên. Vốn, dĩ chỉ tính toán tiến vào bãi cái trận Hà Văn Lâm vội vàng điều chỉnh tư thái, nắm lấy cơ hội tu luyện lên, càng ngày càng nhiều linh khí hình thành lốc xoáy hướng tới Hà Văn Lâm, trong thân thể điên cuồng rỗng đi. Khổng lồ năng lượng nhảy vào kinh mạch, giống như soát dày dùng thô giáp bàn trải ở nàng kinh mạch quét qua, rèn luyện nàng kinh mạch. Đau, lăn trì đau làm hà văn lâm khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại, có thể rõ ràng cảm giác được trải qua linh khí còi giữa kinh mạch càng ngày càng cứng cỏi, lưu loát. Cái loại cảm giác này thật giống như hấp độc xì ke rống nhau, muốn ngừng mà không được, chỉ có thể một bên đâu một bên lại điên cuồng làm linh khí làm nàng, trong cơ thể còi giữa, vận chuyển kia chỉ gà vốn là ở bên cạnh tò mò nhìn Hà Văn Lâm bày trận, trận pháp thành, cũng không dám tiến vào, thấy linh khí điên cuồng dỗng hướng Hà Văn Lâm thân thể. Hà Văn Lâm cũng đánh lên ngồi, mới thử đi đến, lập tức liền cảm giác được tù linh trận diệu dụng, kích động dùng cánh trên dưới bay múa, cũng đi theo hấp thu khởi trung quanh linh khí. Thẳng đến mấy cái giờ thời gian hạn chế tới rồi, Hà Văn Lâm bị tự động bắn ra không gian mới từ loại này điên cuồng hấp thu linh khí trung tỉnh lại. Sau đó kinh hỉ phát hiện chính mình thế nhưng tại đây ngắn ngủn mấy cái giờ trung đã đột phá tới rồi cửu cấp đỉnh đối chính mình phía trước vẫn luôn không biết lợi dụng không gian diệu dụng bạch bạch lãng phí nhiều như vậy thời gian hối hận rất nhiều lại có chút may mắn nếu không phải bởi vì được đến tụ linh trận lại đột nhiên nghĩ đến cấp kia chỉ gà cũng nhanh hơn chút tu luyện nàng còn không biết bao lâu mới có thể chú ý tới tiết núi chính là Mỗi ngày chỉ có mấy cái giờ thời gian có thể ở trong không gian, bị đuổi đi ra không gian sâu, liên lại cần thiết chờ thượng 24 giờ mới có thể lại lần nữa tiến vào. Ngày hôm sau Hà Văn Lâm qua đi Minh Dương Chân Nhân nơi đó thời điểm, Minh Dương Chân Nhân liếc mắt một cái liền phát hiện Hà Văn Lâm biến hóa. Tuy rằng cũng không lớn, lại, làm Minh Dương Chân Nhân cũng đủ vui sướng. Rốt cuộc chỉ là chính xác khống chế linh khí hấp thu phương thức, là có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành. Chính là đặt ở tu chân phồn thịnh thời kỳ, so với những cái đó kinh diễm tuyệt luôn những thiên tài cũng không nhường một tấc Minh Dương chân Nhân đối Hạ Văn Lâm Thiên Phú càng thêm tràn ngập tin tưởng, chính là Hạ Văn Lâm chính mình, cũng đối hoàn thành tân không gian nói nhiệm vụ có càng nhiều tin tưởng. Bất quá này không đại biểu Hạ Văn Lâm, là có thể mọi chuyện hài lòng. Nội môn danh nghĩa đệ tử thêm lên có gần 500 người, Minh Dương chân nhân bảy người chân truyền đệ tử 48 người, mà nhiều người như vậy, liền không phải tất cả mọi người giống ngàn cùng giống nhau, đối Hà Văn Lâm ôm hữu hảo thái độ, tương phản, phần lớn đều là ôm căm thù thái độ. Rốt cuộc Hà Văn Lâm lên núi mới một ngày công phu, liền nháo ra không nhỏ động tĩnh, lại là làm Minh Dương chân nhân đem ngoại môn đệ tử nơi tận trời xem mượn đi, ra ngoài, lại là khai phong đầu lập cung điện còn có thể tùy thời tiến vào tàng thư các cố tình Hà Văn Lâm tu vi chỉ có chút cơ kỳ nhưng phạm là trên núi nội môn đệ tử tu vi liền đều là chút cơ kỳ thiên phú không thiếu tư lịch cũng thâm mà chân truyền đệ tử phần lớn cùng Hà Văn Lâm không sai biệt lắm tu vi còn có vài cái thực lực so Hà Văn Lâm còn cao nhưng chính là Hà Văn Lâm như vậy một cái thực lực cũng không xuất chúng hàng không người từ ngoài đến lại có thể được đến bọn họ đều không chiếm được đại ngộ. Trong lòng đương nhiên vô pháp cân bằng, tâm khí cao nội môn đệ tử không phục, tính tình hảo điểm, liền coi hà văn lâm vì không khí, tính tình thiếu chút nữa, đó chính là âm dương quái khí, châm chọc mỉa mai tì ra trận. Đương nhiên, còn có xẻo người đôi mắt hình viên đạn, tốt nhất đại biểu đó là Minh Nghi chân Nhân Đại Độ Đệ, Hoành Thanh Ngọc. Minh Nghi chân Nhân là duy nhất nữ tu, tuy rằng cũng không có hoàn toàn không thu nam đệ tử, nhưng Minh Nghi chân Nhân xảo thiên phong vẫn là lấy nữ đệ. Tử vì nhiều, Hoành Thanh Ngọc chính là xảo thiên phong thủ tịch đại đệ tử. Hoành Thanh Ngọc tu vi là chúc cơ hầu kỳ, so Hà Văn Lâm cao hơn một đoạn, tự nhiên liền càng không quen nhìn Hà Văn Lâm, chỉ cần đụng tới Hà Văn Lâm, liền sẽ lãnh nàng đám kia sư đề mùi nhóm đối Hà Văn Lâm, một phen châm chọc mỉa mai. Bất quá đối với Hoành Thanh Ngọc bọn họ toát ra ghen ghét cùng địch ý, Hà Văn Lâm cũng không để ý tới. Nàng hiện tại mỗi ngày muốn học đồ vật quá nhiều, thời gian còn lại lại muốn tu luyện. Nào có dư thừa thời gian cùng bọn họ đi phân cao thấp Trước kia là nàng quá xuẩn Rõ ràng đã là lục cấp Lại việc kiếp trước sự canh cánh trong lòng Tự hạ thân phận đi cùng cố anh đi phân cao thấp Hiện tại nàng đã hiểu Nàng căn bản không cần cùng những người này tích cực Chỉ cần có minh dương chân nhân bảy người ở hoàn thanh ngọc này đó Để tử liền sóc không dậy nổi cái gì chân chính sóng gió tới Ở Hà Văn Lâm vội vàng tu luyện cùng học tập bộ chú Trận pháp khi tạ nguyên hoa cũng không Nhàn rỗi, trước đem người sống sót dựa theo thân phận phân phối ngoại môn đệ tử đằng ra, tới những cái đó sân, sau đó đem nên tăng thêm tăng thêm, nên tu tu, lại đem hạ văn lâm cấp hạt giống loại. Chẳng qua ngoại môn quản sự tuy rằng phân mà cho bọn hắn, nhưng trước mắt những cái đó trong đất còn loại thảo dược, đầu mấy ngày ngoại môn đệ tử không nháo rõ ràng tạ nguyên hoa đoàn người lai lịch. Không ai dám tròn sự, sau lại có hoành thanh ngọc chờ chân truyền đệ tử ý bảo, liền cố ý khó xử lâm văn. Căn cứ người, chậm chạp không cho chân chính đằng khai quật mà tới. Tạ Nguyên Hoa cũng không hảo đi kháng nghị, rốt cuộc bọn họ là ở nhờ ở địa bàn của người ta. Đành phải trước làm hậu cần đem một ít rau dưa phân tán loài ở bọn họ phân phối, trong viện, sau đó nhanh hơn tốc độ mang theo những người sống sót đem. Dưới chân núi thôn trang dọn dẹp sạch sẽ, ở chung quanh xây lên tường thành, đem lương thực, rau dưa loại vào lều lớn, đem động vật quyển dưỡng lên. Nhóm đầu tiên 50 cái người sống sót ri, chuyển đến dưới chân núi sâu. Tạ Nguyên Hoa cố ý lên núi hướng Hà Văn Lâm hồi báo một tiếng, vì tỏ vẻ đối Hà Văn Lâm thành ý. Tạ Nguyên Hoa cùng lục như tuệ, mỗi tháng đều có hai ngày bị cho phép phóng thường tận trời cung, như có khẩn cấp sự tình cũng có thể thỉnh tận trời trong quan đề tử thông truyền. Hà Văn Lâm tuy rằng mặc kệ Tạ Nguyên Hoa như thế nào đi vận tác, nhưng đối căn cứ vẫn là đệ bụng. Vừa lúc lại mấy ngày lại là Tết Trung Thu, liền cùng Minh Dương Chân Nhân nói một tiếng, liền đi theo Tạ Nguyên Hoa hạ một chuyến sơn. Hà Văn Lâm cùng tạ nguyên hoa xuống núi thời điểm, trong căn cứ người ngay từ đầu còn không có nhận ra Hà Văn Lâm tới, còn tưởng rằng là sơn thường hạ tới người tu chân, chờ Hà Văn Lâm đến gần mới nhận ra tới một đám kích động đến không được. Đặc biệt là thấy Hà Văn Lâm một thân phiêu giật trường bào, chân đạp tiên hạt, phong hoa khí độ chút nào không thua cấp trên núi những cái đó người tu chân bồ gián, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo. Phía Trước bị hoành thanh ngọc đám người chỉ thị ngoài môn đệ tử cố ý chăm trọc, mỉa mai luôn phiên trẹn ép Hạ cảm thấy so đào quan trung những cái đó, tu sĩ thấp nhất đẳng dị năng giả nhóm cũng một lần nữa thẳng thắng yêu. Tu sĩ thì thế nào, bọn họ đội trưởng cũng là tu sĩ, vẫn là bị bọn họ cung cung kính kính thỉnh lên núi đi đâu. Hà Văn Lâm làm tạ nguyên hoa mang nạn đi dưới chân núi căn cứ, từ trong không gian lấy ra heo rê cắt 20 đầu, gà vịt cắt 50 chỉ, bò sữa 10 đầu, còn có một đám trong. Không gian lương thực, rau dưa hạt giống. Đây cũng là Hà Văn Lâm lấy ra cuối cùng một đám lương thực, rau dưa cùng hạt giống. Bình thường đồ ăn đối tu sĩ tác dụng không lớn, ngược lại sẽ ra tăng trong cơ thể tạp chất. Về sau nàng không gian sẽ bắt đầu toàn bộ sửa loại linh thực. Linh thực nhưng thật ra trong không gian trái cây cùng động vật. Nhưng thật ra vẫn như cũ có thể dội dảnh đưa chút xuống dưới, coi như là cho căn cứ người sống sót phúc lợi. Tạ Nguyên Hoa cũng không kinh ngạc từ đâu. Văn Lâm lên núi trụ sau hắn liền có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng rõ ràng, căn cứ muốn phát triển, liền không thể chỉ dựa vào Hà Văn Lâm lấy ra tới đồ ăn, chẳng sợ bọn họ trồng ra không thế nào Văn Lâm lấy ra tới ăn ngon, nhưng tổng muốn kiên định chút. Nếu không một khi Hà Văn Lâm ngày nào đó không dành lo bọn họ, bọn họ không đều đến đói chết. Cho nên tạ nguyên hoa rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Dưới chân núi những người sống sót không biết này đó. Chỉ nhìn đến Hà Văn Lâm đưa tới rất nhiều gà, vịt heo rê ngưu phi thường hưng phấn. Chờ biết được Hà Văn Lâm là cố ý nhìn Tết Trung Thu tới rồi, tới cấp bọn họ cải thiện thức ăn, lại là một phen kinh hỉ cùng mang ơn đổi nghĩa, chỉ kém không đem Hà Văn Lâm trở thành thần tới bái. Bất quá Hà Văn Lâm không có thời gian lưu lại ăn Tết, hôm nay lại là ngàn cùng cùng nàng đối chiêu nhật tử, chỉ công đạo một phen tạ nguyên hoa, làm hầu cần ở Tết Trung Thu cùng ngày đem đồ ăn làm phong phú một ít. Khác cấp những người sống sót phái phát chút đồ, ăn, làm đại ra hảo hảo quá cái tiết liền lại trở về trên núi. Tạ Nguyên Hoa cấp Hà Văn Lâm thiết kế định vị chính là cao cao tài thượng, dùng để nhìn lên, hơn nữa Tạ Nguyên Hoa, một phen lời nói điểm tô cho đẹp cùng an lợi tẩy não hiệu quả, những người sống sót hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Đảo mắt một năm rưỡi liền đi qua, Hà Văn Lâm tu vi đã là chút cơ hậu kỳ định, dựa theo dị năng giả tiêu chuẩn tới tính. Hẳn là chính là 11 cấp định, này vẫn là Hà Văn Lâm vì đền bù, phía trước cơ sở không đánh hảo, tiếp tục củng cố cơ sở, cố ý thả chậm bước chân kết quả. Mà này một năm rưỡi trung, Hà Văn Lâm so chiêu đối thủ cũng thay đổi bốn cái. Cùng ngạn cùng giao thủ chính nguyệt sau, ngạn cùng không hề ra sao Văn Lâm đối thủ, Minh Dương chân nhân lại trước sau điểm đoạn Duyên Hoa, Hoành Thanh Ngọc làm nàng đối thủ. Đoạn Duyên Hoa ở kỹ xảo cùng thủ đoạn thường rõ ràng không bằng ngạn cùng. Chỉ là tu luyện thời gian so ngạn cùng trường, tu vi cao một ít, đương nhiên, cũng không phải nói đoạn duyên hoa trên người liền không có đáng giá học tập. Đoạn duyên hoa rốt cuộc cũng là chân truyền đệ tử, cũng có chính mình độc môn tuyệt kỹ cùng ưu thế. Bất quá có cùng giảo hoặc ngạn cùng gần một năm đối chiêu kinh nghiệm, Hà Văn Lâm vẫn là chỉ dùng ba tháng liền đánh bại đoạn duyên hoa, sau đó đối thủ đổi thành Hoành Thanh Ngọc. Hoành Thanh Ngọc là nội môn nhất căm thù Hà Văn Lâm người. Thật vất vả có quan minh chính đại cơ hội giáo huấn Hà Văn Lâm, nham hiểm chiêu. Số ồn ồn không dứt, khác không học được, nhưng thật ra làm Hà Văn Lâm nhiều chút ấn đối ám chiêu kinh nghiệm. Chỉ là tổng bị người ở đối chiêu Trung Hạ âm Tây cũng thật phiền. Cùng Hoành Thanh Ngọc dây dưa hai tháng, Hà Văn Lâm liền nương đột phá, đem Hoành Thanh Ngọc ném ra. Lúc sau Hà Văn Lâm, đối thủ liền đổi thành nội môn đệ tử Trung Tô Vê Tối Cao Vưu Trạch Trương. Vưu trạch trương Tu Vi cùng Hà Văn Lâm tương đồng, nhưng vưu trạch trương vốn dĩ liền so Hà Văn Lâm nhiều tu sĩ một trăm nhiều. Năm, lại là kiếm tu, muốn thắng qua cùng cảnh giới đạo tu, luyện tập công pháp lôi đình vạn kiếm lại là cực phẩm công pháp. Còn lĩnh ngộ một chút kiếm ý, cùng sư phó Minh Huyền chân người giống nhau, đều là có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vì thế Hà Văn Lâm lại về tới vừa mới bắt đầu cùng ngạn cùng đối chiêu thảm đạm thời kỳ. Mỗi lần đối chiêu đều là nghiêng về một bên cục diện, bất quá mỗi ngày từ vưu trạch trương nơi đó được đến lĩnh ngộ cùng tiến bộ, cũng là mắt thường có thể thấy được. Đương nhiên, đây cũng là Hà Văn Lâm không có sử dụng chính mình ác chủ bài. Bởi vì thường xuyên gia vào không gian, cùng không gian trong ngoài thời gian không bình đẳng, Hà Văn Lâm ngẫu nhiên gian lĩnh ngộ thời gian chi ý cùng không gian chi ý. Thời gian chi ý có thể làm Hà Văn Lâm ngắn ngủi định chỉ thời gian. Tuy rằng trước mắt lĩnh ngộ còn không đến chút thành tựu cảnh giới, chỉ có thể làm thời gian đình chỉ một tức, nhưng ở tu vi càng cao tu sĩ giang, đối chiến thời một hai tức, thời gian đều có thể xoay chuyển cục diện. Hà Văn Lâm cũng đang không ngừng thử mở rộng đối thời gian chi ý lĩnh ngộ, thí dụ như chỉ nhầm vào người nào đó hoặc nào đó, vật thả chậm hoặc nhanh hơn thời gian trôi đi. Hà Văn Lâm cảm giác chính mình đã ẩn ẩn sợ đến một ít áo nghĩa. Không gian chi lực liền càng thêm kinh hỉ. Hà Văn Lâm lĩnh ngộ tới rồi trung thành cảnh giới, có thể, ở trăm mét trong phạm vi hình thành một cái duy ngã độc tôn không gian lĩnh vực, mà ở cái này không gian bên trong lĩnh. Vực có thể đem sở hữu sinh vật thực lực sinh sôi áp chế một nửa, mặc dù là tu vi so với chính mình cao kim đang trung kỳ, chỉ cần vây khốn đối phương, thắng bại đều có thể thành năm năm. Đây là Hà Văn Lâm lấy không gian kia chỉ gà thực nghiệm quá. Hiện tại kia chỉ gà đã tương đương với kim đăng trung kỳ tu vi, mau tiếp cận kim đăng hậu kỳ. Bất quá này hai cái lĩnh ngộ Hà Văn Lâm cũng không tính toán công khai, nàng ác chủ bài quá ít, chỉ có ác chủ bài càng nhiều, nàng gặp được nguy hiểm khi bảo. Mệnh cơ hội mới càng lớn, tử vong giáo huấn nói cho nàng, phong người chi tâm không thể vô, cho dù là đối thân mật nhất tín nhiệm nhất người. Nhưng thật ra này một năm trung học tập bộ chú cùng trận pháp, Hà Văn Lâm đem tri dung nhập tới rồi đối chiến. Cũng sử dụng đến càng ngày càng thành thạo, linh hoạt Kỳ thật Hà Văn Lâm cũng muốn học luyện đan Không chỉ là hứng thú Còn bởi vì đan dược là tu sĩ ác Không thể thiếu một vòng Mà loại này muốn nhập khẩu đồ vật Tổng không có chính mình thân Thủ làm an tâm Đáng tiếc nàng không có hỏa linh căng Lợi dụng hỏa phù cùng gì hỏa nhiều nhất chỉ Có thể luyện chế ra một vài phẩm cấp thấp đan dược Như là tích cốc đan Hồi nguyên đan linh tinh Hơn nữa hiện tại loại này tu chân mạc đại, luyện đăng tài liệu phi thường khang hiếm, căn bản không có khả năng có tốt đăng dược làm Hà Văn Lâm đi lãng phí. Cho nên tiếc núi rất nhiều, Hà Văn Lâm cũng không quá chấp nhất, rốt cuộc tham nhiều nhai không lạng, nàng thời gian lại khẩn, tồn tại vượt qua hơn. 40 năm sau kia một hồi hào kiếp, mới là hàng đầu, bất quá đi thủ đô căn cứ tiếp lý dục sự, nhưng thật ra có thể đề thượng nhật trình. Hòa lệ phân cách tuyến mấy năm nay Hà Văn Lâm không đi gặp lý dục không phải quên mất cũng không phải không nghĩ đem lý dục nhận được bên người chiếu cố mà là thời cơ không thành thục, lý dục cùng tạ nguyên hoa bọn họ không giống nhau, bỏ qua một bên lý dục không có gì năng điểm này không nói, hai người định vị cũng bất đồng. tạ nguyên hoa bọn họ là đồng đội, là cấp dưới, nàng có thể mang theo tạ nguyên hoa bọn họ đi tìm chết thành giàn luyện, có thể cho bảy người với hiểm cảnh trung kích phát lớn hơn nửa tiềm năng đổi thành lý dục lại không được, lý dục là nàng duy nhất coi như thân nhân người. Là muốn trọng điểm bảo hộ, làm này hưởng phúc. Cho nên, ở không có làm tốt và toàn chuẩn bị trước, nàng tình nguyện làm lý dục, trước đại trước mắt trước hệ số an toàn tối cao thủ đô căn cứ, cũng tốt hơn đi theo. Nàng chạy ngược chạy xuôi, lo lắng hải hùng. Ít nhất theo nàng đời trước biết, lý dục ở thủ đô căn cứ quá đến không tồi ăn mặc không lo, tuy rằng có người giám thị, nhưng từ về phương diện khác tới nói, an toàn có bảo đảm. Bất quá hiện tại căn cứ nhất gian nan giai đoạn trước đã vượt qua, căn cứ đã có hình thức ban đầu, thủy điện thông, máy tính xứng tệ, thu hoạch thu vài lần, dưỡng xúc vật cũng xứng quá một lần loại, tuy rằng so ra kém Hà Văn Lâm tự trong không gian lấy ra tới Thủy Linh, nhưng đã không tồi. Chỉ chờ dưới chân núi càng nhiều phòng ốc xây lên, trên núi người sống sót là có thể toàn bộ di chuyển xuống dưới, đến lúc đó căn cứ liền tiến vào chính thức thời kỳ phát triển. Mà di thì căn cứ đem bị hủy bởi động đất thời gian cũng càng ngày càng gần, làm Lý Dục tiếp tục đãi ở thủ đô căn cứ liền không thích hợp. Lý Dục coi như nàng cháu môn, hiện tại nàng cùng Lâm Văn căn cứ còn chỉ là ở chung quanh trung tiểu căn cứ có chút danh khí, không có khiến cho năm đại căn cứ chú ý, nhưng Lâm Văn căn cứ phát triển lên sâu, liền khó bảo toàn Lý Dục sẽ không trở thành người có tâm lợi dụng, tới đối phó nàng vũ khí sắc bén, có tính toán, Hà Văn Lâm liền bắt đầu hành động. Lý dục là cái công tác cuồng, đem người kể đó khẳng định đến cho hắn chuẩn bị tốt công tác yêu cầu hết thảy, cũng may thành lập căn cứ bắt đầu, Hà Văn Lâm cũng đã làm tạ nguyên hoa chuẩn bị phòng thí nghiệm. Tạ nguyên hoa đối này không có gì nghỉ, tuy rằng tạ nguyên hoa đối phòng thí nghiệm này ba chữ đều là căm thù đến tận xương tủy, nhưng hắn ánh mắt phóng đến xa. Biết chỉ là lộng cái tiểu đánh tiểu nháo sống yên ổn chỗ đảo còn thôi, muốn làm ra cái có thể nhất tranh thiên hạ đại căn cứ, virus nghiên cứu là thế ở phải làm. Rốt cuộc hiện tại trạng huống không chỉ là người, động vật bị tan thi cắn được một ngầm sẽ có chính thành biến tan thi nguy hiểm, còn có bị cảm nhiễm thực vật, thổ địa, nguồn nước, này đối nhân loại sinh tồn uy hiếp chút nào không thể so tan thi, tan thi động vật thấp. Liên tính là nghĩ dựa năm đại, trong căn cứ làm ra tan thi virus thuốc giải độc hoặc ức chế dược, bọn họ hoa giá trên trời đi mua sự tiểu, rơi vào bị động cục diện, nhân tâm không xong mới là đại. Cho nên này đã hơn một năm tới, tạ nguyên hoa một bên ở dưới chân núi mở rộng nuôi dưỡng, rêu chồng cùng kiến trúc phòng ốc, tường thành ngoại, cũng trọng điểm chú ý ngầm phòng thí nghiệm xây dựng, hiện tại cơ bản chuẩn bị đến không sai biệt lắm, bất quá có hay không thiếu lậu, còn phải trong nghệ. Tới xem, vì văn chủ yếu chuẩn bị chính là chỗ ở, sau đó tăng lên chính mình tu vi. Kim Đăng Kỳ là một thân phận tượng trưng, tuy nói liền tính nàng đạt tới Kim Đăng Kỳ, đối thường Minh Dương chân nhân bảy người cũng là ổn thu cục diện, nhưng ít ra đối nội môn đệ tử mà nói, có thể tạo được nhất định kinh sợ tác dụng. Hoành Thanh Ngọc những người đó bài xích nàng, sau lưng sai sử tận trời xem những cái đó, ngoại môn đệ tử đối lâm văn căn cứ người rất nhiều chọn thứ. Hạm hại, đơn giản là nàng Tu Vi, không đủ, bọn họ không phục. Chỉ cần nàng Tu Vi có thể cùng Minh Dương chân nhân bảy người cho nàng địa vị, đải ngộ tương xứng đôi, những cái đó đệ tử tự nhiên cũng liền không thể không câm miệng, lý dục tới, cũng mới sẽ không thay đổi thành hoành thanh ngọc công kích bia ngắm Thông chi tạ Nguyên Hoa chuẩn bị tốt một cái an tĩnh thoải mái phòng ở sau, Hà Văn Lâm liền bế quan đánh sâu vào kim đăng kỳ. Hà Văn Lâm đã sớm tích lũy tới rồi đột phá điều kiện chỉ là vẫn luôn áp chế, cho nên lần này, đột phá thật thuận lợi, chỉ dùng 15 thiên thời gian, đã đột phá kia tầng cái trắng ở đang điền nội ngưng tụ ra kim đan, lại dùng 10 ngày thời gian củng cố cảnh giới, xuất quan sau liền trở thành thanh chân môn thứ 8 cái kim đan tu sĩ. Ở đương kim tối cao tu vi chỉ có kim đan kỳ tu chân giới, đột phá kim đan là một kiện thỉnh thế. Tuy rằng tạm thời không thích hợp đem Hà Văn Lâm đối ngoại giới thiệu, nhưng Minh Dương chân Nhân vẫn là vì sao Văn Lâm an bài một cái bên trong cánh cửa lễ. Mừng, cũng ở lễ mừng thường tuyên bố Hà Văn Lâm vị thanh chân môn ghế khách trưởng lão, nội môn đệ tử dựa theo quy củ theo thứ tự hướng Hà Văn Lâm bái kiến. Hoành Thanh Ngọc ở hướng Hà Văn Lâm bái lễ khi hận đến ngũ tạng lục phủ đều như là, chứ hỏa giống nhau, thiêu đến đâu, nghiến răng nghiến lời mới nói ra một câu khô cằn chúc mừng lời nói. Hà Văn Lâm cũng không để ý kia giấc người tầm mắt, mặc dù Hoành Thanh Ngọc lại không cam lòng lại không tình nguyện, vẫn là giống nhau đến ngoan ngoãn, hướng nàng cúi đầu. Lễ mừng sau khi kết thúc, Minh Viêm Chân Nhân liền đi thủ đô căn cứ tiếp Lý Dục. Vốn dĩ Hà Văn Lâm là tính toán chính mình đi, nàng chỉ tin được tạ nguyên hoa mấy người, nhưng tạ nguyên hoa mấy cái đều là truy nã trên bảng có tên, tu vi cũng không đủ, Lý Dục lại vì giám thị, bọn họ đi cũng vô dụng. Chỉ có nàng chính mình đi mới có thể mang về lý dục Bất quá Minh Dương chân Nhân không đồng ý Minh Dương chân Nhân không ngại Hà Văn Lâm đi ra ngoài giàn luyện một phen Nhưng là Vì đi tiếp người mà chậm trễ thời gian liền không đáp ứng Bởi vì liền tính Hà Văn Lâm đi cũng khó mang về lý dục Tu chân giới kim đan tu sĩ đều là hiểu rõ Một cái tân kim đan tu sĩ quật khởi thật dễ dàng khiến cho tu chân giới thế lực khác khẩn trương Mà thủ đô căn cứ không khéo cũng có tu sĩ, lại còn có có cái hơn 400 tuổi Kim Đan trung kỳ đại tu sĩ, Dương Ngọc Thiển. Lý dục là bị thủ đô căn cứ nghiên cứu viên, bị thủ đô căn cứ giám thị, Hà Văn Lâm muốn dẫn người đi, thủ đô căn cứ. Khẳng định sẽ thỉnh Dương Ngọc Thiển ra mặt, đến lúc đó Hà Văn Lâm khẳng định sẽ cùng Dương Ngọc Thiển phát sinh chính diện xung đột. Minh Huyền chân người liền bất đồng, Thanh chân môn cùng Dương Ngọc Thiển có vài phần giao tình. Minh huyền chân người đi tiếp người, Dương Ngọc Thiển ngược lại sẽ, vì bán Minh huyền chân người cùng thanh chân môn một cái mặt mũi, trở thành trợ lực, mà thủ đô căn cứ lãnh đạo tầng sẽ tắt xem ở Dương Ngọc Thiển mặt mũi thượng, thả người, rốt cuộc một cái nghiên cứu, viên lại quan trọng, cũng so ra kém một cái kim đan lão tổ. Thanh chân môn chịu ra mặt Hà Văn Lâm đương nhiên là lại đồng ý bất quá, lập tức ghi lại một đoạn video cấp Minh huyền chân người, video trừ bỏ chứng minh thân phận. Cũng là vì thuyết phục lý dục Hà Văn Lâm rất rõ ràng lý dục Điển hình công tác cuồng Thực trọng trách nhiệm, Biết nàng là sau khi an toàn Muốn làm hắn rời đi thủ đô căn cứ có điểm khó khăn Bất quá thông qua kiếp trước một ít tin tức Hà Văn Lâm biết lý dục ở phòng Nghiên cứu nội cũng không có quá lớn lời nói quyền Rốt cuộc ở mặt thế bùng nổ thời điểm Quốc nội phương diện này chuyên gia đều bị đưa đi qua Đức cao vọng trọng lão chuyên gia liền có năm cái Mặt khác so lý dục tư lịch lão cũng có 20 tới cái, lý dục rất nhiều ý tưởng đều đã chịu cản tay, Hà Văn Lâm liền phải dùng toàn bộ làm chủ quyền đã động lý dục. Minh Huyền Trân người cầm video cùng ngày liền xuất phát, 3 ngày sau, đem lý dục cùng cha mẹ hắn từ thủ đô căn cứ mang về tới. Lý dục, từ phi kiếm trên dưới tới thời điểm sắc mặt trắng bệt trắng bệt, chân còn đánh phiêu, hiển nhiên đối với cửi như vậy phi hành công cụ có chút không khỏe. Bất quá nhìn thấy Hà Văn Lâm vẫn là lộ ra thật đánh thật cao hứng biểu tình. Mấy năm nay vẫn luôn không có Hà Văn Lâm tin tức, lý dục liền sợ Hà Văn Lâm ở hắn không biết địa phương ra chuyện gì, hối hận chính mình lúc trước như thế nào đầu óc liền trừ, không có cường ngạnh đem Hà Văn Lâm mang đi thủ đô căn cứ. Chỉ cần vừa nhớ tới việc này, liền chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên, thẳng đến thu được Hà Văn Lâm bình yên vô sự tin tức. Mới thả một nửa tâm, chờ lúc này chân chính nhìn thấy đến người, dư lại kia một nửa tâm mới hoàn toàn buông, liền nói hai lần không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đối mặt Lý Dục rõ ràng quan tâm, Hà Văn Lâm trừ bỏ cảm động, càng nhiều vẫn là ái nấy. Là nàng phía trước nghĩ đến không đủ, nàng có kiếp trước trải qua làm dừa vào, lại có không gian làm hậu thuẫn, tự nhiên rõ ràng chính. Mình sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng Lý Dục không biết. Mấy năm nay sợ là không biết vì nàng gánh chịu nhiều ít tâm. Lý Thúc, thật xin lỗi, mấy năm nay làm ngươi vì ta lo lắng. Hà Văn Lâm nhẹ giọng nói, nói chuyện này để làm gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Lý Dục ra vẻ không cao hứng trách mắng. Hà Văn Lâm cười cười, hai người nói trong chốc lát lời nói. Lý Dục liền vì sao Văn Lâm giới thiệu hắn phía sau kia đối theo tới lão phu phụ, cũng chính là Lý Dục cha mẹ. Lý Mẫu, thân thân thiết nắm Hà Văn Lâm tay. Đây là Văn Lâm A, thật là cái xinh đẹp hảo hài tử. Mấy năm nay ngươi lý thúc một lão ở chúng ta bên tai nhắc mãi ngươi, chúng ta đã sớm tưởng chính mắt trông thấy ngươi, chính là không cơ hội. Lý ra ra, lý nải nải. Hà Văn Lâm cũng mỉm cười kêu, gọi là gì lý ra ra lý nải nải, nhiều mới là A, trực tiếp kêu ra ra nải nải là được. A dục đem ngươi coi như thân sinh nữ nhi đối đãi, chúng ta tự nhiên cũng là đem ngươi đương thân cháu gái xem. Lý Mậu Vỗ Nhẹ Hà Văn Lâm mu bàn tay, rủi nói, trong mắt từ ái cơ hồ muốn chàng ra tới. Lý Phù cũng ở bên cười ha hả gật đầu. Hà Văn Lâm nhìn mắt Lý Dục theo hai người ý sửa lại khẩu. Kỳ thật thẳng đến Minh Huyền chân người xuất phát đi tiếp Lý Dục sau, nàng mới lâm thời nhớ tới bọn họ còn sống sự. Rốt cuộc trước sau hai đời nàng chỉ cùng đôi vợ chồng này đánh quá một lần giao tế, duy nhất lần đó là ở mặt thế sau thủ đô căn cứ. Khi đó nàng mới cùng lý dục tương ngộ, bị lý dục cường kéo đến trong nhà ăn. Cơm, này đối vợ chồng từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng cái loại này, để phòng cước giống nhau xem kỳ ánh mắt nhìn nàng, làm trò lý dục còn tính khách khí, còn lý dục liền cảnh cáo nàng không được đánh bọn họ như tự chủ ý. Cứ việc không cùng này đối vợ chồng phát sinh quá cái gì chân chính xung đột, lại cũng làm nàng từ nay về sau không dám lại bước vào lý dục ra môn. Thậm chí mặt sau trước sau đối lý dục ôm kính nhi viễn chi thái độ, trong đó cũng chiếm một nửa nguyên nhân. Bất quá Hà Văn Lâm Cũng, sẽ không nhân hai vợ chồng hai đời biểu hiện bất đồng thái độ, liền đi ghi hận cái gì, bốn chính là chưa thấy qua mặt người xa lạ, lại là ở cái loại này mẫn cảm thời kỳ, bọn họ hành vi cũng không có nhiều quá mức Húng chi, hai người là lý dục thân sinh cha mẹ, không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, lại là nàng đem người kế đó. Tuy rằng muốn nàng thiệt tình đem hai người đương ra ra nải nải là không có khả năng, nhưng nên làm nàng đều sẽ làm chu toàn, sẽ không làm Lý Dục cảm thấy một tia, không thoải mái. Nói vậy Lý Dục cha mẹ chỉ cần quá đến thoải mái, nàng có phải hay không thật sự thiệt tình nhận bọn họ đương ra ra nải nải, hai người cũng sẽ không để ý, Lý Dục cũng không biết Hà Văn Lâm tâm tư. Hắn biết Hà Văn Lâm từ nhỏ liền không phải cái gì nhiệt tình hoặc bác tính cách. Cha mẹ xảy ra chuyện sâu liền trở nên càng thêm trầm mặc thanh lãnh Cùng chính mình cha mẹ lại là đầu thứ gặp mặt Biểu hiện như vậy ở trong mắt hắn xem ra thật bình thường Lý dục cha mẹ cũng không phát giác cái gì không thích hợp Biết Hà Văn Lâm thời điểm Hà Văn Lâm cho bọn hắn định vị chính là một cái người tu chân Một cái tân căn cứ thủ lĩnh Lại vừa thấy mặt xem Hà Văn Lâm ăn mặc cùng khí chất Càng thêm cảm thấy Hà Văn Lâm đạm nhiên là đương nhiên Trên thực tế hai vợ chồng đã bị Hà Văn Lâm một câu ra ra nải nải, kêu đến phi thường cao hứng, ở bọn họ xem ra, đây là bọn họ về sau ở Lâm Văn căn cứ dựng chân căn bản cùng dựa vào. Hà Văn Lâm tự mình đưa lý dục cùng cha mẹ hắn, xuống núi Giang Xếp. Tạ Nguyên Hoa đã vì ba người an bài hảo chỗ ở, một cái an tĩnh tiểu viện tử, quét tước đến sạch sẽ, nồi chén gáo bồn, dầu muối tương giấm, kem đánh răng bàn trải đánh răng khăn lông đều chuẩn bị tốt, liền chăn đều bộ hảo phô ở trên giường, chỉ cần vào ở là được. Lý dục cha mẹ càng thêm vừa lòng vô cùng, đặc biệt là phát hiện trong phòng bếp dùng đại bọt biển hộp băng giữ tươi trái cây, rau dưa, thịt cùng mấy bình mới mẻ sữa bò, tạp vật trong phòng cũng thả hai thùng 30 cân mễ cùng tam thùng thùng tịnh thủy trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được mặt thế bung xuống thành phố a luân hãm làm hai lão nguyên bản chất vị thành không chất chờ tới rồi thủ đô căn cứ trước kia nhân mạch cũng chặt đứt. chỉ có thể cùng mặt khác khổ sở một kiếp nơi khác quan viên giống nhau thành thủ đô trong căn cứ bình thường người sống sót bọn họ dựa vào nhi tử tuy rằng đói không nhưng cũng chính là không chịu đói không chịu đông lạnh nơi nào có thể phân đến như vậy phong phú mới mẹ đồ ăn Minh huyền chân người tìm tới môn thời điểm, hai vợ chồng vốn đang không nghĩ tới. Thủ đô căn cứ dù sao cũng là quốc nội lớn nhất nhất hoàn thiện an toàn căn cứ, tụ tập các ngành sản xuất đứng đầu nhân tài. Nhi tử lại là trong căn cứ thực chịu coi trọng virus nghiên cứu viên, bọn họ so thượng không đủ, nhưng so đại đa số người sống sót vẫn là muốn khá hơn nhiều. Từ bỏ này đó đi cái nghe, cũng chưa nghe nói qua tiểu căn cứ thật sự quá mạo hiểm. Chính là nhi tử kiên trì. Trong nhà sinh hoạt chủ yếu là dựa vào nhi tử Sau lại lại nghe được Hà Văn Lâm cha mẹ song vong Bên người không một người thân Bọn họ nếu lại đây Liền tính là Hà Văn Lâm thân cận nhất người Lại nghĩ Minh Huyền chân nhân tu thật giả thân phận Hai vợ chồng do dự ba ngày Cuối cùng đồng ý Tuy nói hiện nay là dị năng giả thời đại Nhưng dị năng giả rốt cuộc cùng những cái đó Có thể phi người tu chân không thể đồng nhật Mà ngữ, huống chi, lâm văn căn cứ Tuy rằng là cái tân thành lập căn cứ Nhưng Hà Văn Lâm nói như thế nào tới cũng là một cái căn cứ thủ lĩnh. Tục ngữ nói rất đúng, nên đầu, không làm đuôi phượng. Thủ đô căn cứ lại hảo, bọn họ cũng chỉ là bên trong tiểu nhân vật, ra chuyện gì cũng sẽ không có người nghĩ đến bọn họ. Tới rồi Lâm Văn căn cứ lại không giống nhau, căn cứ thủ lĩnh đem bọn họ nhi tử đương phụ thân xem, Hà Văn Lâm lại là tự mình làm người tới đón bọn họ nhi tử. Trong căn cứ những người khác có thể không coi trọng bọn họ người một nhà. Gặp được nguy hiểm, thời điểm có thể không nặng điểm bảo hộ bọn họ. Quả nhiên, đại ngộ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tốt. Hai phu thê đến tận đây chân chính bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, may mắn chính mình đánh cuộc chính xác một phen. Tạ Nguyên Hoa thấy Lý Dục ba người vừa lòng, cũng nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả nói cho Lý Dục đã vì hắn chuẩn bị tốt công tác phòng thí nghiệm, hắn sau đó có thể đi nhìn xem có cái gì lầu hạ liền cùng hắn nói. Lại đối Lý Dục cha mẹ nói, trừ bỏ đặt ở trong phòng đồ ăn, Hậu cần còn sẽ mỗi ngày buổi sáng phái người lại đây, đưa một lần rau dưa trái cây cùng thủy, nếu có khác yêu cầu cũng chỉ yêu cầu tìm Hậu cần lên tiếng kêu gọi. Bố luận là Lý Dục vẫn là Lý Dục cha mẹ đều phi thường cao hứng. Hà Văn Lâm vốn dĩ làm tính toán bồi Lý Dục ăn xong cơm chiều lại về trên núi, rốt cuộc thật lâu không gặp, Lý Dục lại là đầu một ngày đến, về tình về Lý đều hẳn là bồi bồi Lý Dục. Cứ việc hiện tại nàng đã tích cốc, chỉ là không bao lâu ngạn cùng liền tới đây thuyết minh, dương chân nhân nơi đó có rất quan trọng sự thương lượng, thỉnh nạn lập tức trở về. Hà Văn Lâm nhớ tới phía trước Minh Huyền Chân người đem Lý Dục, ba người đưa đến Hà Văn Lâm nơi đó liền vội vàng đi rồi, phỏng chừng là ở thủ đô căn cứ đã xảy ra chuyện gì, Lý Dục cũng khuyên bảo dù sao người khác tới, về sau có rất nhiều cơ hội, đành phải từ bỏ lưu lại ăn cơm ý niệm, trước cùng ngạn cùng cùng nhau về trên núi. Chờ tới rồi Minh Dương chân nhân kia mới biết được đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai, lại ri pháp bí cảnh hiện thế. Tu chân giới phồn thịnh thời kỳ, lớn nhỏ môn phái sang sát, một ít đại môn phái đều có truyền thừa bí cảnh cung môn nội đệ tử dạng luyện, mà cái này ri pháp bí cảnh đúng là hơn 10 vạn năm trước tu chân, giới số một số hai môn phái thiên thương phái sở kiệm giữ bí cảnh. Này liền trách không được ngạn cùng sẽ bị phái súng dưới thúc dục nàng. Khi đó tu chân giới tuy so ra kém thường cổ, nhưng đại thừa cao thủ, đồ kiếp thất bài tán tiên cũng không ở số ít, chỉ là theo. Một lần tán tiên, đại thừa tu sĩ đại quy mô ngã xuống lớn nhỏ môn phái một lần nữa tẩy bài, thiên thương phái nhanh chóng suy tàn, mà di pháp bí cảnh cũng theo thiên thương phái suy tàn biến mất. Không nghĩ tới lúc này đây lại bị cái tán tu ngoài ý muốn tìm được. Kia tán tu họ hứa, mọi người đều khen hay chân nhân là kim hỏa sông lên căng. Thiên phú chỉ là trung thượng, nhưng thời vận hảo đến thiên đố người oán, ở sắp ngã xuống thời điểm, ngẫu nhiên được đến chính là ở tu chân phồn thịnh thời. Kỳ đều có thể làm các tu sĩ xua như su Xu vịt kim linh. Tuy rằng chỉ là vừa mới mở ra linh trí kim linh, lại cũng làm hắn nhảy từ chút cơ sơ kỳ đến kim đan trung kỳ, trở thành tu chân giới bài đắc thường hào lão tổ. Hứa chân nhân hưởng qua này chỗ tốt, liền nuôi lớn ăn uống. Từ kia sau hơn 200 năm tới một lòng tận sức với tìm được Hỏa Linh, hy vọng có thể trở thành cái thứ nhất đột phá nguyên anh người. Lần này, cũng là cảm ứng được lừa tỉnh núi lửa bùng nổ muốn bang bang vận khí có không tìm được. Hỏa Linh, không nghĩ tới Hỏa Linh không tìm được, lại bị hắn phát hiện di pháp bí cảnh nhập khẩu. Hứa chân nhân nhưng thật ra có tâm độc chiếm, bất quá hắn thật mau liền phát hiện này, không phải cái bình thường tiểu bí cảnh hoặc là tiểu động phủ, mà là một cái thập phần khổng lồ bí cảnh. Chỉ bằng vào hắn một người căn bản nút không dưới, lúc này mới đem phát hiện thông báo thiên hạ. Vì chính là tập kết đương kim kim đan, các cao thủ cùng nhau tiến vào bí cảnh tầm bảo. Sự thật chứng minh hắn là, đúng, những cái đó của sư môn phải tìm đọc tư liệu sâu phát hiện cái này bí cảnh, rất có thể là hơn 10 vạn năm trước đột nhiên biến mất ri pháp bí cảnh. Nói cách khác, cái này bí cảnh đã có hơn 10 vạn năm chưa từng mở ra, bên trong hung hiểm có thể nghĩ. Minh Huyền chân người đi thủ đô căn cứ tiếp Lý Dục khi, vừa lúc liền đồng phải Dương Ngọc Thiển, cùng thủ đô phụ cần tương đối có địa vị tu sĩ, đang thương lượng tập hợp đại gia cùng đi bí cảnh sự. Cho nên, chúng ta cũng phải đi. Hà Văn Lâm, nghe đến đó, nơi nào còn có thể không rõ, không tội. Minh Dương chân nhân mỉm cười gật đầu, trên mặt trồi lên một chút kích động chi sắc, di pháp bí cảnh hơn 10 vạn năm chưa từng mở ra. Trong đó linh thạch cùng thiên tài địa bảo tất không thể thiếu, này đó còn ở tiếp theo, quan trọng nhất chính là cơ duyên, không nói được gì tiểu hữu la, có thể ở bí pháp bí cảnh trung được đến nào đó cơ duyên. hà Văn Lâm cũng thực tâm động, càng là thâm nhập hiểu biết tu chân một đường, liền càng minh bạch. Đạt tới vi thăng cảnh giới có bao nhiêu khó, này đều không phải là chỉ cần đơn thuần tích lũy thực lực là được, trong đó còn có rất nhiều khó lòng giải thích ảo diệu. Vô số bị dự vì thiên tài tu sĩ cuối cùng đều là đình trệ ở nào đó, cảnh giới cuối cùng ảm đạm ngã xuống. Húng chi hiện tại điều kiện này, cùng tu chân thần thế thời kỳ kém quá xa, nếu thật có thể động tới cái gì cơ duyên, nhưng thật ra một cọc hỉ sự. Chính là không thể được đến cơ duyên, nàng cũng chính yêu cầu gàng luyện một. Phen, di pháp bí cảnh là cái thật tốt gàng luyện nơi. Lại còn có có mấy tháng thời gian, nàng có thể hảo hảo chuẩn bị một phen. Minh Dương chân nhân thỉnh Hà Văn Lâm tới mục đích cũng là hy vọng Hà Văn Lâm tại đây mấy tháng tận lực đột phá Kim Đăng trung kỳ, đương nhiên có thể đạt tới Kim Đăng hậu kỳ là tốt nhất, thực lực càng cao, ở trong bí cảnh an toàn liền càng có bảo đảm. Kỳ thật Minh Dương chân nhân không nói, Hà Văn Lâm cũng sẽ làm như vậy, nàng còn tính toán tận lực nhiều chuẩn bị một ít. Bùa chú cùng đan dược, tuy rằng Minh Dương chân nhân tặng cho không ít đan dược cùng bùa chú, nhưng ác chủ bài luôn là không ngại nhiều vì an toàn bảo đảm Minh Dương chân nhân còn làm Hà Văn Lâm đi khí điện chọn lựa một kiện tiền Tây pháp khí Hà Văn Lâm cũng không chối từ lựa chọn một đôi cùng cổ bổng không sai biệt lắm dài ngắn xong lôi bổng gần nhất là nàng đã thói quen dùng song căn côn sắt đương vũ khí sấm sét bổng thật tương tự có thể làm nàng dùng đến càng tiền Tây thứ hai này. Đối sấm xét bổng cùng tô ngộ không kim cô bổng có chút hiệu quả như nhau, đều là nhìn như tinh tế kỳ thật cấp quan trọng vũ khí. Tuy rằng không nói có thể phóng trường đến đâm thủng phía chân trời như vậy khoa trương nhưng rủi trường cái năm đến sáu mươi mể, tăng khoan cái nhị ba mét vẫn là không thành vấn đề. Hướng trên mặt đất như vậy một lăng, áp chết trăm ngàn chỉ tăng thi cùng chơi dường như. Tam tới, thật thích hợp nàng hiện tại luyện công pháp, sấm xét bổng có thể tụ lôi cùng dẫn lôi mà nàng hiện. Tại đã có thể luyện tập thiên phạt tầng thứ hai, dẫn động thiên lôi, phát động tiểu thiên kiếp, phàm là bị tỏa định tu sĩ, yêu, ma đô đem lọt vào tiểu lôi kiếp, chỉ cần chân nguyên cũng đủ chống đỡ, tiểu lôi kiếp liền không tiêu tan, thẳng đến bị tỏa định tu sĩ, yêu, ma hóa hồn phi phách tán. Hà Văn Lâm còn bắt đầu luyện tập ngự kiếm phi hành, phía trước đồ phương tiện đều là dùng linh thú thay thế tòa kỳ, bí cảnh bên trong khó nói sẽ gặp được cái gì, nếu linh thú bị giết, nàng dùng cái gì. Thay đi bộ đâu, tốt nhất chính là học được ngự kiếm phi hành, một khi linh thú xảy ra chuyện, còn có thể dùng phi hành pháp khí. Liền ở như vậy khẩn trương bận rộn gian, ly ri pháp bí cảnh mở ra chỉ còn lại có một tháng, cũng là thời điểm nhất người đi thủ đô căn cứ. Minh Dương, Minh Huyền, Minh Viêm, Minh nghi bốn người mang đội. Còn lại trừ bỏ Hà Văn Lâm, còn có nội môn 200 cái trúc cơ, kỳ đệ tử cùng với ngoại môn 100 đệ tử, này đó đệ tử đều là tiến hành rồi xếp hạng tái tuyển ra. Thực lực xem như nội, ngoại môn đệ tử trung đứng đầu. Trước khi đi Hà Văn Lâm xuống núi cùng tạ Nguyên Hoa đánh thanh tiếp đón, rốt cuộc này vừa đi khả năng muốn 2-3 tháng mới có thể hồi. Hà Văn Lâm là thừa tường vân trạng phi hành pháp khí xuống núi. Tạ Nguyên Hoa mấy người bị kinh diễm một phen, Âu Dương Tạp đi nói thẳng nói Hà Văn Lâm là càng ngày càng giống cái tiên nhân. Tạ Nguyên Hoa mấy cái tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng cảm thấy Hà Văn Lâm sát thật mỗi một lần xuống núi đều có. Một lần biến hóa, hiện giờ đã càng ngày càng giống cái người tu chân. Hà Văn Lâm đối này chỉ là cười cười, thật mau liền đem súng dưới mục đích nói. Tạ Nguyên Hoa đầu óc xoay chuyển bay nhanh, trầm tư một lát liền đưa ra có thể hay không làm trong căn cứ người cũng cùng mấy cái, mang lên một đám vật tư cùng đi thủ đô căn cứ ý tưởng. Gần nhất là sợ sợ thủ đô căn cứ bên kia tình huống, xem có thể, hay không cùng thủ đô căn cứ thành lập một cái trường kỳ giao dịch phát triển tuyến, thứ hai chính, là đem trong căn cứ đồ ăn cầm đi bên kia đổi vài thứ trở về. Thủ đô căn cứ dù sao cũng là trước mắt quốc nội lớn nhất an toàn căn cứ phối Chí nhất đầy đủ hết, phát triển cũng tốt nhất, mấy năm nay nghe nói nghiên cứu ra một ít kiểu mới dược vật cùng súng ống đạn dược. Mà bọn họ này đã hơn một năm tới, cũng không có như thế nào mở rộng căn cứ nhân viên, ngược lại đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở cây nông nghiệp cùng súc vật thượng, còn đem chân núi vây ra một mảnh chuyên môn bồi dưỡng thực. Vật địa phương, tốt nhất chính là có thể đi thủ đô căn cứ, đổi hồi một đám kiểu mới súng ống đạn dược cùng dược vật. Rốt cuộc theo tan thi cấp bậc đề cao, giống nhau súng ống đã đánh không tiếng tứ cấp trở lên tan thi đầu, mà nhằm vào mạc thế sau kiểu mới dược vật cũng là ác không thể thiếu, mà mạc thế trước một ít dược vật cũng đánh mất công dụng. Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, không phản đối, thủ đô căn cứ còn xác thật có chút đồ ăn khẩn trương, ấn bình quân sinh hoặc điều kiện tới tính, so Lâm Văn. Căn cứ muốn kém nhiều, cũng không phải nguyên nhân khác, chính là dân cư quá nhiều. Bọn họ căn cứ đến bây giờ cũng mới 1.000 nhiều một chút, thủ đô căn cứ lại là nguyên bản liền có gần trăm vạn dân cư. Rốt cuộc tai nạn phát sinh sau, rất nhiều người sống sót đều là theo bản năng liền hướng thủ đô căn cứ đuổi, làm chính trị trung tâm, thủ đô căn cứ tự nhiên đối tiếng đến đến cậy nhờ người sống sót là ai đến, cũng không cử tuyệt. Di thị căn cứ rời đi sau khi đi qua, thủ đô căn cứ dân cư càng nhiều yêu cầu đồ ăn cũng đi theo mạnh thêm. Cố tình đại bộ phần thổ địa, nguồn nước đã chịu ô nhiễm, thời tiết lại càng ngày càng hướng hai cái cực đoan phát triển, mùa hè một ngày so với một ngày nhiệt, mùa đông một ngày so với một ngày lạnh, người đều chịu không nổi, húng chi cây nông nghiệp, người thường reo trồng càng ngày càng gian nan, Một hệ dị năng giả lại tương đối khang hiếm, chính là thủ đô căn cứ nhiều một ít, cũng bất quá ba bốn hơn trăm cái, phía chính phủ cũng không có khả năng, đem sở hữu một hệ dị năng giả trên nhập gieo trồng cây nông nghiệp. Quá đại tài tiểu dụng cũng háo không dậy nổi Bởi vậy, sản xuất cây nông nghiệp tự nhiên liền theo không kịp tiêu hao lượng Căn cứ nội người sống sót sinh hoạt tràn húng Cũng liền đi theo hướng hai cái cực đoan phát triển Nghe nói thủ đô căn cứ nông làm phương diện chuyên gia Đã ở nghiên cứu có thể sản lượng càng nhiều càng no đủ lương thực Bất quá thẳng đến đời trước Hà Văn Lâm chết thời điểm Cũng không gặp cái gì hiệu Quả một chốc một lát nếu muốn cải thiện Sợ là có chút khó khăn hơn nữa, mặc thế sâu động vật không phải tan thi hóa, chính là biến dị, bình thường động vật cơ hồ không có sinh tồn không gian, chính là các đại căn cứ thịt loại cũng đều là biến dị thú thịt, đại bộ phận biến dị thú vị cùng hương vị đều phải so mặc thế trước động vật kém hơn một bậc. Mà Lâm Văn căn cứ dưỡng động vật lại đều là nàng trong không gian dựng dục ra tới, liền càng không nói những cái đó ra dày thịt béo, khẩu vị gian, nàng biến dị thú có thể so sánh. Bất quá dù sao cũng là thanh chân môn mang đội, muốn mang lên căn cứ người Hà Văn Lâm vẫn là hỏi một chút Minh Dương chân nhân ý tứ Minh Dương chân nhân đối này đó cũng không xem ở trong mắt Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì Còn có thể bán Hà Văn Lâm một cái hảo, không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi Minh Dương chân nhân còn hào phóng tặng tạ nguyên hoa một cái túi trữ vật Có 500 lập phương không gian, có giữ tươi tác dụng Bất quá dù sao cũng là tu chân Giới đồ vật, muốn mở ra cần thiết muốn tu sĩ đưa vào chân nguyên, Minh Dương chân nhân dứt khoát hào phóng rốt cục, chuyên môn làm ngàn cùng, tư luyện khí giai đoạn ngoại môn đệ tử trung trọn cái đệ tử gia tới, ở thủ đô căn cứ nội cấp Lâm Văn căn cứ người Hồ Giá Hồ tổng Xuất phát ngày đó là cái hảo thời tiết, Hà Văn Lâm thần trọng trang điểm một phen, cơ hồ đem sở hữu ra sẵn đều mặc ở trên người. Quần áo là phòng ngự tối cao màu tím lôi lũ y, Dạy là có thể tăng tốc độ màu tím bước vân ủng, vì đeo nhiều gật đầu sức, cũng lần đầu tiên trải minh nghi chân nhân kia học phức tạp búi tóc, sau đó một cổ não đeo sáu kiện đồ trang sức, hoa hồng trạng ngọc thạch khuyên tai, cũng là có thể phòng ngự cũng có thể trói buộc kim đan, kỳ dưới tu sĩ cùng yêu thú pháp khí, trên tay, trên cổ cũng đều đeo thượng nhưng công kích nhưng phòng ngự vòng cổ cùng nhẫn, dưới chân dẫm lên chính là mây bay trạng phi hành pháp khí. Hà Văn Lâm ăn mặc này thân lóe sáng trang bị đi dưới chân núi tiếp cùng đi thủ đô, căn cứ 18 người khi, thiếu chút nữa không sáng mù Âu dương một đám người mắt chó, mà lần này bị phái ra đại biểu Lâm Văn căn cứ đi thủ đô căn cứ người, đối Hà Văn Lâm, càng thêm không dám nhìn thẳng, bước lên Hà Văn Lâm phi hành pháp khí khi, đều thật cẩn thận không dám hướng Hà Văn Lâm bên người dựa liền sợ không cẩn thận đụng phải Hà Văn Lâm một mảnh góc áo, tập hợp địa điểm tại nội môn sơ môn trước. Hà Văn Lâm đến thời điểm nội môn đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ Hoành Thanh Ngọc đứng xa Xa nhìn người mặc đẹp đẽ quý giá tay áo dòng áo tím Chân đạp màu trắng tượng vân mà đến Hà Văn Lâm Ghen ghét đến trái tim quốc thẳng tới Mà trừ bỏ về tâm ghen ghét còn có làm nàng bất an hoảng loạn Rõ ràng nàng mới là Minh Nghi chân nhân thân truyền đệ tử Là nội môn nữ đệ tử trung nhất có tiềm lực Nhưng cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân Mới lên núi phải đến sư tôn cùng sáu vị sư thúc huynh tận toàn lực giúp đỡ, hiện tại càng là trực tiếp đột phá Kim Đan Kỳ. Ai đều biết, chúc cơ đến Kim Đan chính là một đạo lạch trời, bằng không vưu trạch trương sư huynh cũng sẽ không chúc cơ đỉnh hơn 20 năm, cũng trước sau vô pháp đột phá Kim Đan Kỳ. Dựa vào cái gì sư tôn cùng sáu vị sư thúc phải đối nữ nhân này tốt như vậy? Rõ ràng bọn họ mới là sư tôn cùng sáu vị sư thúc đệ tử đích truyền, là thanh chân môn tương lai cây trụ. Hà Văn Lâm tự nhiên đã nhận ra hoành thanh Ngọc tầm mắt, bất quá không để ý đến, hiện tại các nàng cảnh giới đã không ở cùng trình tự, liền tính. Hoành thanh Ngọc đối nàng lại ghen ghét, bên ngoài thượng cũng không dám đối nàng làm cái gì. Tống lý đoàn người lại khẩn trương vô cùng, bọn họ đều là lần đầu tiên tiến vào thanh chân môn nội môn, không nói tám tòa đại khí hào hùng cung điện, chính là một thảo mục mộc đều làm cho bọn họ ngạc nhiên đến không rời mắt được. Thật sâu thể hội một phen lưu bà ngoại tiếng đại trang viên khi cảm thụ. Ở rất xa nhìn đến tụ ở bên nhau nội môn đệ tử sau, càng là nhịn không được khẩn trương đến ngừng lại, rồi hô hấp. Tường vân chớp mắt đi vào sơn môn trước, ngạn cùng rẩn đầu cười lại đây trào hỏi. Những người khác cũng hướng Hà Văn Lâm thi lễ gọi trưởng lão, trên thực tế, trừ bỏ Hoành Thanh Ngọc. Tại đây một năm Hà Văn Lâm như hỏa tiễn tiến bộ trung, đối Hà Văn Lâm căm thù đã giảm bớt rất nhiều. Hà Văn Lâm kết đang sâu, càng thêm không dám đối Hà Văn Lâm có chút bất kính. Chính là hoành thanh Ngọc trong lòng lại ghen ghét, trên mặt cũng là đi theo mọi người kính cẩn hành lễ. Hà Văn Lâm nhàn, nhạt gật đầu một cái, làm Tống Ly đám người xuống dưới sau, liền thu tường vân. Tống Ly không nghĩ tới Hà Văn Lâm tại nội môn địa vị như vậy cao, cũng có thể là mặt khác nội môn đệ tử đối bọn họ mà nói quá xa xôi. Hà Văn Lâm lại là bọn họ thủ lĩnh. Cùng bọn họ có quan hệ, trong lòng tổng vẫn là, có loại Hà Văn Lâm cùng chân chính người tu chân không giống nhau cảm giác. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới rõ ràng ý thức được, Hà Văn Lâm là một cái chân chính người tu chân, hơn nữa là một cái rất có, phân lượng người tu chân. Cái này ý thức làm hắn lại co quắp, lại kích động, nhìn biểu tình đạm mạc lại áp quá ở đây mọi người phong thái Hà Văn Lâm, trái tim kích động bang bang thẳng nhảy, thật mau. Minh Dương chân nhân bốn người cũng tới rồi, ở xác định nhân số đến đông đủ sau, liền tế ra phi hành pháp khí, một con thuyền khí thế rộng rãi to lớn tiên thuyền. Tiên thuyền có thể là so pháp khí càng cao nhất đẳng linh khí, không chỉ có phi hành tốc độ mau, có rất cường đại phòng ngự trận pháp, còn có ẩn hình công hiệu, dọc theo đường đi cũng không có tăng thi điểu cùng biến dị điểu tới công kích, chỉ tốn ba cái giờ thời gian, liền đến thủ đô căn cứ, bọn họ là trực tiếp từ không trung bay vào thành. Hà Văn Lâm cũng lần đầu tiên kiến thức đến thanh chân môn, ở tù chân giới siêu nhiên địa vị. Ở bọn họ tàu bay rất xuống sâu, bên trong tu sĩ toàn đón ra tới, đối Minh Dương chân nhân bảy người đặc biệt khách khí khen tặng, dùng chúng tinh phụng nguyệt tới hình dung cũng không quá, mà ngạn. Cung trời đệ tử đều là một bộ đương nhiên tư thái, hiển nhiên sớm đã thói quen loại này đái ngộ. Đứng ở Minh Dương chân nhân trong bảy người giang Hà Văn Lâm tự nhiên, cũng đã chịu cực đại chú ý, đương nhiên. Cái này chú ý cũng cùng Hà Văn Lâm Kim Đan Kỳ Tu Vi có chút quan hệ, vị đạo hữu này tựa chưa từng gặp qua. Chủ trì lần này hành động Dương Ngọc Thiển chân nhân ngữ mang thử nhìn Hà Văn Lâm. Đây là gì chân nhân, là ta thanh chân môn ghế khách trưởng lão, minh Dương chân nhân thế Hà Văn Lâm. Hồi nói, Hà Văn Lâm cũng phối hợp đối Dương Ngọc Thiển làm cái lễ. Ở đây tu sĩ nghe vậy, đều là vẻ mặt kinh ngạc, ghế khách trưởng lão. Nếu là giống nhau ra tộc cùng môn phải nhỏ, mời chào chúc Tán tu cao thủ làm khách tòa trưởng lão, nhưng thật ra chẳng có gì lạ, nhưng thanh chân môn làm tu chân giới Thái Sơn bắt đầu, có bảy vị kim đan chân nhân tòa chấn, nơi nào còn cần mời chào cái gì ghế khách trưởng lão. Đặc biệt thấy thế nào cái này gì chân nhân tu vi cũng bất quá kim đan sơ kỳ, thanh chân, môn chính là sáu cái kim đan hậu kỳ, còn có một cái minh huyền chân người là kim đan hậu kỳ đỉnh tu vi. Bất quá lời này là Minh Dương Chân Nhân chính miệng nói, mà Minh Huyền Chân người vài vị cũng không có phủ nhận, đó chính là thật sự. Trong lúc nhất thời, các loại hâm mộ ghen tị hần ánh mắt đều tụ tập ở Hà Văn Lâm trên người. Vẫn là Dương Ngọc Thiển khéo đưa đẩy, nhìn ra Minh Dương Chân Nhân cùng Hà Văn Lâm đều là một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, cười ha hả cùng Hà Văn Lâm trở về cái lễ. Tiếp theo cực kỳ tự nhiên rời đi đề tài, đem thanh chân môn một hàng dẫn đi vào. Những người khác tuy rằng đầy mình nghi hoặc cùng tò mò, cũng không dám không ánh mắt truy vấn Ở Minh Dương Chân Nhân mấy người cùng Dương Ngọc Thiển đám người nói chuyện giang Hà Văn Lâm mới biết được việc cái gì Dương Ngọc Thiển Đối Minh Dương Chân Nhân mấy cái khách khí như vậy Liên quan đối ngạn cùng trời đệ tử đều là khách khí không thôi Bởi vì Thanh Chân Môn là hiện giờ tu chân giới đệ nhất đại tông môn Cùng chúng tu sĩ Hàng Huyên sau một lúc Dương Ngọc Thiển liền phái người đưa bọn họ đi an bài tốt trong viện nghỉ ngơi Dẫn đường ba người bên trong có cái quen mắt gương mặt, Thực mau Hà Văn Lâm liền nhớ tới ở nơi nào gặp qua gương mặt này, Là lúc trước vì còn liễu vĩnh nhân tình Ở dạp chiếu phim cứu ra trong đó một cái người sống sót, Hà Văn Lâm cũng nhớ, Tới vì cái gì lúc trước sẽ nhìn đến kia nam nhân cảm thấy quen mắt, Rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, Bởi vì kia chương tương tự mặt nàng, Chỉ thấy quá một lần, Ấn tượng khắc sâu còn lại là bởi vì đó là từ căn cứ nội cấm địa đi ra, Ngươi nhưng có mặt khác huynh đệ. Hà Văn Lâm hỏi Nam tu hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có kim đan Kỳ chân nhân chủ động cùng chính mình đáp lời sững sốt một chút Mới ở đồng bạn gan ghét ánh mắt hạ Thù sống nhược kinh trả lời Hồi chân nhân lời nói Tiểu nhân sát có một huynh trưởng Bất quá giới hạn trong ngũ linh căn, Mấy chục năm cũng chỉ tu luyện đến luyện khí một tầng Sớm bị phân ra ra môn Sát thật nếu người nọ rất mạnh Cũng sẽ không ở rạp chiếu phim trung đẳng chết Cũng sẽ không nhìn đến nàng lại không có nhìn ra nàng là tu chân giới người. Hà Văn Lâm nhàn nhạt gật gật đầu, không mở miệng nữa, chỉ là trong lòng có loại mặt danh cảm thán Lúc trước, các nàng những cái đó trung cấp thấp dị năng giả, ngay cả cấm địa người thân phận thật sự đều không rõ ràng lắm, chỉ biết mặt trên người phi thường coi trọng, bọn họ ở căn cứ nội thân phận rất cao, ai ngờ, này một đời, này đó ban, đầu ở nàng trong mắt cao cao tài thường người. Thế nhưng thành về nàng dẫn đường cấp thấp tu sĩ Nam tu thấy Hà Văn Lâm không hề mở miệng Hoàn toàn thất vọng Một đường liên tiếp nhìn về phía Hà Văn Lâm Ngay cả rời đi thời điểm Cũng nhìn Hà Văn Lâm hai mắt Bất quá Hà Văn Lâm cũng không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại Cuối cùng thất vọng rời đi Thanh chân môn tới không tính nhất vãng Lúc sau vẫn như cũ có tu sĩ lục tục đã đến Bất quá kim đan kỳ tu sĩ phi thường thiếu Chính là chút cơ Kỳ đều không thể nào nhiều, phần lớn đều là luyện khí kỳ, đi theo gia tộc hoặc là môn phái ra tới bang bang cơ duyên, kết bạn kết bạn người. Người tu chân ở phạm nhân giới địa vị là cực cao, tu sĩ cũng từ trước đến nay tự giữ thân phận, không đem phạm nhân xem ở trong mắt, đặc biệt tới rồi Kim Đan kỳ cao thủ, ở phạm nhân trong mắt chính là phiên vân phúc vũ lão yêu quái. Đây cũng là vì cái gì thủ đô căn cứ trừ bỏ dương ngọc thiển cái này Kim Đan, chân nhân tọa chấn, đại bộ phận đều là chỉ biết lòng mấy tay tiểu pháp thuật luyện khí kỳ gà mờ. Lần này người tu chân nhóm sẽ đáp ứng đến thủ đô căn cứ, cũng là vì phát hiện bí cảnh địa phương ly thủ đô căn cứ rất gần. Bởi vì thân phận bất đồng, tiếp xúc mặt cũng cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, đời trước chưa bao giờ nghe nói quá người tu chân một đợt tiếp một đợt xuất hiện. Chỉ là làm Hà Văn Lâm không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy Chu Quang Thai, làm nàng nhất thời có chút ngơ ngẩn. Rốt cuộc đời trước nàng là Gián tiết chết ở nữ nhân này trong tay đối với chu khoan thai hà văn lâm cảm giác thật phức tạp muốn nói chưa từng có oán hận kia tuyệt đối là giả có lẽ liền tính không có chu khoan thai nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị nhạt kỳ hại chết nhưng không thể phủ nhận là chu gian sang, sang xuất hiện đem cái loại này khả năng biến thành tuyệt đối nhất buồn cười cũng để cho nàng khó tiêu tan chính là nàng vì chu khoan thai tồn tại mà thấp thổm lo âu cuối cùng còn nhân cấp chu khoan thai nhượng đường bị Nhạc Kỳ hại chết, Chu Khoang Thai lại từ đầu chí cuối cũng không biết nàng như vậy một người, nhưng muốn nói hận không thể giết chết Chu Khoang Thai, kia cũng là không có, nói đến cùng Chu Khoang Thai chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến, nếu không phải Nhạc Kỳ vong ân phụ nghĩa, muốn leo lên Chu Khoang Thai, nàng cũng sẽ không rơi vào như vậy bi thảm kết cục. Húng chi, Nhạc Kỳ đối Chu Khoang Thai có phải hay không thiệt tình đều rất khó rạng, có lẽ Chu Khoang Thai cũng bất quá là bị Nhạc Kỳ coi như cái Thứ hai lấy tới lợi dụng nữ nhân, cho nên ngay từ đầu nàng báo thù danh sách thường liền không có Chu Quang Thai tên. Hà Văn Lâm cảm xúc biến hóa chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Chu Quang Thai cũng không thể phát hiện, cung kính mà thẹn thùng hướng Hà Văn Lâm cùng Minh Dương chân nhân bốn người hành lễ, liền đi theo chính mình sư môn rời đi. Chu Quang Thai sư môn quá tiểu, sư phó bất quá là cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ, Chu Quang Thai chính mình càng là chỉ có luyện khí chín tầng, là không có tư. Cách cùng thanh chân môn ngồi ở cùng nhau Nhưng thật ra rời đi trước Chu khoan thay bên người một vị khác Tuổi trẻ nam tử Ở lúc đi lại quay đầu lại nhìn nhiều Hà Văn Lâm Liếc mắt một cái Ánh mắt khiếp sợ mà trần trờ Hà Văn Lâm Ngay sau đó nam tử lại chính mình câu mày Ở trong lòng phủ nhận Không có khả năng Hà Văn Lâm chỉ là cái người thường Sao có thể xuất hiện ở chỗ này Hơn nữa xem kia chỗ ngồi Vẫn là vị kim đăng tu vi lão tổ Chỉ là lớn lên có chút giống đi, bất quá lại không tự, chủ được quay đầu lại lại nhìn Hà Văn Lâm phương hướng liếc mắt một cái, nhuận vô sư đề, ngươi đang xem cái gì? Chu khoan thai theo nam tử tầm mắt thấy được thanh chân môn phương hướng, ngay sau đó lộ ra hiểu rõ biểu tình, cười tẩm tiểm nói, có phải hay không thật khiếp sợ, ta cũng là lần đầu tiên bái kiến thanh chân môn lão tổ nhóm. Hôm nay chúng ta nhìn đến còn không phải sở hữu thực lực đâu, thanh chân môn tổng cộng bảy vị kim đang lão tổ, cho nên đều nói một cái thanh chân môn có thể định tu chân giới nửa phiến thiên, phải không? Nam tử đạm mạc theo tiếng, liền xem cũng chưa xem Chu sang sang liếc mắt một cái. Chu sang sang đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia cấu giận cùng không cam lòng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại dơ lên tươi cười đuổi theo. Bằng vào Hà Văn Lâm hiện tại ngủ cảm, tự nhiên cũng phát hiện tuổi trẻ nam nhân ánh mắt, người này vừa lúc cũng là nàng nhận thức, thủ đô căn cứ cái kia trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ, đường nhuận vũ, chỉ là cùng Chu khoan thai giống nhau, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ là người tu chân, còn cùng Chu khoan thai là cùng cái sư phó. Nghĩ đến mặt thế phía trước mấy năm thủ đô căn cứ vẫn luôn đem cái này, dị năng giả trung đệ nhất cao thủ tin tức bảo mật. Hẳn là không chỉ có là vì bảo hộ hắn an toàn, cũng là vì đường nhuận vũ là người tu chân, ở lúc đầu cùng dị năng giả kém rất lớn. Nghĩ thông suốt lúc sau, cũng không có khác cảm xúc, tuy rằng nàng cùng đường nhuận vũ khi còn nhỏ đã làm mấy. Năm hàng xóm, khi đó đại nàng 3 tuổi đường nhuận vũ cũng thật chiếu cố nàng, đường nhuận vũ mụ mụ còn vui đùa nói qua làm nàng đương đường nhuận vũ tiểu tức phụ, bất quá đường nhuận vũ một nhà dọn đi rồi, hai nhà liền không có liên hệ. Đời trước ngẫu nhiên ở thủ đô căn cứ gặp lại sau Cũng chỉ nói qua hai lần lời nói Cũng không có gì giao thoa Rốt cuộc khi đó hai người thân phận kém quá nhiều Đặc biệt ở mỗi lần đường nhuận vũ nhìn đến chính mình cùng nhạc kỳ Ở bên nhau khi ánh mắt đều làm Hà Văn Lâm có loại không dám ngẩng đầu cảm giác Mặt sâu càng là tránh đường nhuận vũ đi rồi Này một đời nàng cũng không có tính toán cùng đường nhuận vũ tương nhận Cho nên liền tính đã nhận ra đường nhuận vũ ánh mắt Nàng cũng không có chiều hắn phương hướng xem một cái Một đám tu sĩ tụ ở bên nhau Đề tài cũng không có rất cao thượng Trừ bỏ ma tu cùng yêu tu Đã ở bí pháp bí cảnh lối vào phụ Cần tụ tập tin tức có chút dùng ngoại Như lại đều là ở khoác lác Đua đòi, khoe ra, còn có phàn giao Tình Mà thanh chân môn làm điều vị cao cả Mà đệ nhất đại tông môn Tự nhiên là tất cả mọi người muốn phàn thượng Quan hệ đối tượng Hà văn lâm cơ hồ cả ngày đều là ở những cái đó ra tộc Môn phái đều bái kiến cùng phạm giao tình chung vượt qua. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không có không kiên nhẫn, thường thường loại này lẫn nhau thổi phồng, đua đòi chung, dễ dàng nhất nhanh chóng nắm giữ tu chân giới một ít tình huống. Chỉ là y theo thanh chân môn cùng bảy cái kim đan chân nhân địa vị, như vậy, trường hợp chỉ ở tới sau ngày hôm sau trình diện lộ cái mặt, mặt sau liền không ai đi, Liên hoành thanh ngọt này đó chân truyền đệ tử đều kinh thường đi, Hà Văn Lâm tự nhiên liền không hảo đi. Hà Văn Lâm dứt khoát thay đổi thân bình thường quần áo ra cửa Nàng tính toán đi tìm một cái kiếp trước bằng hữu, thù toàn Thu toàn là nàng ra nhập cái thứ nhất cố định trong binh đoàn nữ phó đoàn trưởng Lúc trước nàng có thể ra nhập cái kia trong binh đoàn Vẫn là ít nhiều thù toàn vì nàng đảm bảo Lâm thời tạo thành dòng binh đoàn cùng cố định dòng binh đoàn tính chất không giống nhau Lâm thời dòng binh đoàn khuyết thiếu ổn định tính không nói Sợ nhất chính là đến từ đồng đội giao nhỏ Tử vong uy hiếp, cơ hàng bức bách cùng sinh mệnh hẹn mọn đem nhân tính vặn vẹo, cũng phóng đại người mặt âm u, rất nhiều người có thể bởi vì một lời không hợp liện giết người, cũng có thể vì một khối bánh mà giết người, vì độc chiếm thù lao mà sát đồng đội liền càng là nhìn mãi quen mắt, nói không chừng, dùng hết toàn lực từ tan thi trong miệng chạy trốn, cuối cùng lại lạc cái bị chính mình đồng đội thọc chết thảm đạm kết cục. Nhưng là muốn đi vào một cái cố định đoàn đội, nếu không phải tổ chức thành đoàn thể chi sơ liền ở bên nhau, nhất định phải có người làm đảm bảo, hoặc là so với kia cái dòng binh đoàn cường phổ biến thế lực cường, nếu không giống nhau rất khó gia nhập cố định đoàn đội. Hà Văn Lâm cũng là vì trong lúc vô tình cứu thù toàn nhi tử, mới bị thù toàn mang vào nàng dòng binh. Đoàn, thù toàn ở cảm tình thượng không thể so nàng tốt hơn nhiều ít, mặc thế bùng nổ thời điểm, thù toàn chính mang thai ba tháng. Ít kỷ lão công phát hiện, trong bụng mang cầu thê tử chỉ có thể kéo chính mình chân sâu trở mặt so phiên thư còn nhanh, không chỉ có bỏ vợ bỏ con, còn cầm đi toàn bộ đồ ăn, hoàn toàn không cho thê tử cùng chưa xuất thế hài tử một con đường sống. Vẫn là thù toàn ở cực độ bi thống cùng nguy cơ hạ bụng nổ cầu sinh dục kích phát, rồi dị năng mới cuối cùng đến thủ đô. Căn cứ cũng sinh hạ nhi tử, nhưng trong đó trải qua đủ loại gian khổ cùng khổ sở lại lá, khó có thể nói nên lời. Nếu không phải dựa vào cứng cỏi tâm tính, Thu Toàn cùng con trai của nàng đã sớm thành hai đôi cho cốt. Hà Văn Lâm lần đó giúp Thù Toàn, chính là nàng cái kia chạy trốn lão công, ở thủ đô căn cứ một lần nữa gặp bọn họ mẫu tử, phát hiện Thù Toàn là cái gì năng giả liền tưởng hợp lại, bị cử tuyệt sau liền nghĩ ra oai chủ ý, ý đồ cùng người ngoài liên thủ bắt cóc nhi tử tìm Thù Toàn, muốn tiền chuột. Bị Hà Văn Lâm ngoài ý muốn gặp được mới không có thực hiện được. Năm đó thù toàn liền rất không quen nhìn nàng đối nhạc kỳ dung túng, vài lần mắng quá nàng, không cần đem nhạc kỳ đương hồi sự, nam nhân căn bản không đáng tin cậy, đặc biệt là ăn cơm mềm nam nhân, thậm chí làm trò nhạc kỳ mặc, đã cho nhạc kỳ vài lần nan kham, chỉ kém không có đồng thủ. Nhạc kỳ cùng chu khoan thai sự tình cũng là thù toàn trước phát hiện, vì làm nàng nhìn thấu nhạc kỳ, thù toàn lôi kéo nàng chính, mắt đi xem nhạc kỳ cùng chu khoan thai ở bên nhau hình ảnh. Kỳ thật lúc ấy nàng cũng không phải không khởi quá lòng nghi ngờ. Nhưng nhạc kỳ lời thề son sắt nói hắn cùng Chu khoan thai chỉ là bằng hữu, có thể là lúc ấy quá sợ mất đi nhạc kỳ. Tiềm thức cử tuyệt tin tưởng cũng có thể là cảm thấy Chu khoan thai như vậy, lóa mắt nữ nhân không có khả năng nhìn trúng nhạc kỳ, vì thế dễ dàng bị nhạc kỳ lừa dối qua đi. Còn tin vào nhạc kỳ nói đem thù toàn một loạt hành động trở thành là bị trường phu. Vứt bỏ mang đến đối nam nhân cựu thị, dần dần xa cách thù toàn, cuối cùng còn ở nhạc kỳ du thuyết hạ thoát ly thù toàn rong binh đoàn ra nhập đến nhạc kỳ cái kia rong binh đoàn Cuối cùng tự thực hậu quả xấu, được đến cái kia kết cục cũng là xứng đáng. Bất quá nàng rốt cuộc thiếu thù toàn rất nhiều, cho nên này một đời nàng tính toán, tận khả năng vì thù toàn mẫu tử phô một cái an khang chi lộ. Đương nhiên, Hà Văn Lâm không có trực tiếp tới cửa đi tìm người, rốt cuộc này một đời các nàng vẫn. Là chưa từng gặp mặt người xa lạ. Cho nên Hà Văn Lâm, hoa hai ngày thời gian âu phục theo dõi thù toàn mẫu tử cùng, với thù toàn dòng binh đoàn, cũng cố tình lộ ra sơ hở, làm thù toàn bọn họ đều phát hiện có người đang âm thầm nhìn bọn họ. Sau đó ngày thứ ba, mới ở toàn bộ dòng binh đoàn đều ở bên nhau thời điểm, ngăn lại một đám người. Thù toàn đã sớm phát hiện chính mình mấy ngày nay bị người giám thị, rốt cuộc dị năng giả ngũ cảm so với người bình thường hiếu thắng nhiều, vừa mới bắt đầu. Nàng tưởng nàng ở nơi nào đắc tội thụ địch Muốn đối với nàng bất lợi Nhi tử căn bản không dám rời khỏi người Nhưng sau lại phát hiện không chỉ là nàng Bọn họ toàn bộ dòng binh đoàn đều bị người nhìn chầm chầm Lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính Bọn họ cũng từng muốn tìm ra người kia tới Cuối cùng đừng nói bắt lấy người kia Chính là liền người nọ bộ dáng cũng chưa thấy rõ Nhìn bọn hắn chầm chầm người tốc độ thật sự quá nhanh Chờ bọn họ đuổi theo thời điểm chỉ nhìn đến một Đạo màu đen tàn ảnh, bọn họ chỉ có thể phỏng đoán ra đối phương không phải tốc độ dị năng giả chính là dị năng cấp bậc ở bọn họ phía trên cao thủ. Bất luận là người trước vẫn là người sau đều làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an, tốc độ dị năng giả là ám sát cao thủ. Lấy người nọ như vậy mau đến làm người kinh hải đều tốc độ, chỉ cần thừa dịp bọn họ phân tán cơ hội từng cái đột phá, liên tính muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết sợ đều không phải không có khả năng. Mà cấp bậc ở bọn họ phía, trên cao thủ liền càng thêm khó chơi, bất luận là thân thủ vẫn là địa vị đều là bọn họ loại này, ba cấp bồi hồi đều bình thường dòng binh đoàn vô pháp chống lại. Mà để cho bọn họ khủng hoảng chính là, bọn họ căn bản không biết vì cái gì bị theo dõi. Liền ở bọn họ đã đang thương lượng là muốn tạm thời tránh đi ra ngoài, vẫn là tiếp tục lưu, tại trong căn cứ phòng ngừa đi ra ngoài bị một lưới bắt hết thời điểm, người nọ thế nhưng hiện thân hoàn toàn ra ngoài bọn họ ý tưởng, theo dõi bọn họ người. Thế nhưng là cái xinh đẹp đến không thể tưởng tượng thiếu nữ, hơn nữa, vẫn là vừa thấy liền biết thân phận địa vị cực cao kia loại người. Bằng không, người thường sao có thể ở mặt thế dưỡng, ra một thân cùng bác xác trứng gà giống nhau trắng nón non mềm thả, không hề tì vết ra thịt, còn có thể lưu như vậy lớn lên tóc còn bảo dưỡng đến như vậy tốt. Ta nơi này có bút giao dịch, tìm một chỗ nói chuyện đi. Hà Văn Lâm đi thẳng vào vấn đề nói thu toàn đoàn người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, tuy rằng đối với Hà Văn Lâm có đề phòng, nhưng cũng tưởng biết rõ ràng Hà Văn Lâm theo dõi bọn họ mục đích, cho nên thực mâu đoàn trưởng chú đáo chặt chẽ liền vụ án quyết định đi theo Hà Văn Lâm đi một chuyến. Hà Văn Lâm đem nói chuyện với nhau, địa điểm tuyển ở thủ đô căn cứ tương đối nổi danh một nhà sa hoa tiệm cơm, tiệm cơm bên trong trang hoàng kỳ thật cũng không trắng lệ huy hoàng, nhưng độc đáo có loại điều thấp sa hoa cảm giác. Người phục vụ thuần một sắc xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài, ăn mặc, thống nhất cao xoa trang phục phụ nữ mãn thanh. Hà Văn Lâm một hàng mới vừa bước, vào môn liền có người phục vụ tươi cười điềm mỹ đón đi lên. Nơi này người phục vụ đều luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy Hà Văn Lâm liền biết là cái nhà giàu. Rốt cuộc khí chất có thể là mặc thế trước bồi dưỡng, xa hoa quần áo có thể dùng thủ đoạn được đến, nhưng liền tính là bình thường quyền quý nữ nhi, cũng khó lại theo đuổi dinh dưỡng cân đối có thể đem làng ra, tóc bảo dưỡng đến tốt như vậy, cơ hồ không có. Cho nên đoàn người vừa tiến đến liền nhìn chuẩn Hà Văn Lâm, ân cần đem người dẫn thượng lầu 3 ghế lô. Người phục vụ đưa lên thực đơn sau, Hà Văn Lâm trực tiếp đem thực đơn đưa cho thủ toàn đoàn người, làm cho bọn họ điểm đơn. 12 người nhìn thực đơn thượng giá cả, tay đều có điểm phát run, tuy rằng nhà này nhà ăn không phải thủ đô căn cứ tối cao cấp bậc, Nhưng loại này chỉ là một hồ trà liền tương đương, với bọn họ một năm nhiệm vụ kim ngạch tiêu phí, đối bọn họ mà nói tuyệt đối, là giá trên trời. Đoàn người bị chấn trụ, cũng không dám điểm món chính, mỗi người điểm cái nhất tiện nghi, thù toàn thậm chí căn bản chưa cho nhi tự điểm. Liền đem thực đơn còn cấp Hà Văn Lâm, Hà Văn Lâm liếc mắt bọn họ điểm đơn, chưa nói cái gì, chỉ lại bỏ thêm mười mấy đạo bán đến tốt nhất món chính, trong đó còn có hài tử thích ăn đồ ngọt. Người phục vụ tươi cười đầy mặt lui ra ngoài sau, Hà Văn Lâm liền tùy tay thiết trí cái ngăn cách cây trắng, làm bên ngoài nghe không được bên trong thanh. Âm lúc này mới mở miệng nói, "Tự giới thiệu một chút, ta là Lâm Văn Căn cứ thủ lĩnh, Hà Văn Lâm, lần này tới thủ đô căn cứ là vì ở thủ đô căn cứ tìm một cái đối tượng hợp tác. Ta quan sát các ngươi một đoạn thời gian, đoàn kết nghĩa khí nên tàng nhẫn khi có thể tàng nhẫn." Rồi lại lưu giữ lương chi, các ngươi dòng binh đoàn thực phù hợp ta điều kiện, chỉ cần các ngươi nguyện ý, sau này lâm văn căn cứ vận chuyển lại đây, vật tư ta đều sẽ giao cho các ngươi tiến hành giao dịch, vật tư vận chuyển. Cũng không cần các ngươi phụ trách, chúng ta căn cứ sẽ phụ trách vận chuyển đến thủ đô căn cứ, các ngươi chỉ cần phụ trách tiêu thụ. Hà Văn Lâm nói, vung tay lên, một đống trái cây chống dỗng xuất hiện ở phòng trên mặt đất. Hà Văn Lâm dùng linh lực lấy một ít quả táo, dâu tay đặt lên bàn. Trong đó một cái quả táo trực tiếp dừng ở thù toàn nhi tử trên tay. Thù toàn nhi tử lắp bắp kinh hải, theo sau nút nút nước miếng, ngượng ngùng đối Hà Văn Lâm nói thanh cảm ơn. Hà Văn Lâm trở về cái nhạc, nhạc tươi cười, lại vung lên, đầy đất trái cây biến mất, xuất hiện chính là các loại tồn tại gia súc động vật, ít nhất mười mấy loại chủng loại. Ở một đám người cực nóng trong tầm mắt, Hà Văn Lâm một lần nữa đem động vật thu vào không gian. Chúng ta lâm văn căn cứ chủ yếu là, lấy gieo trồng rau dưa củ quả cùng nuôi dưỡng ra súc gia cầm là chủ, này đó ở thủ đô căn cứ tuyệt đối có tiêu thụ thị trường, hơn nữa, giá cả sẽ không thấp, ta sẽ lấy so thủ đô căn cứ thị trường giới thấp 12% giá cả giao, cho các ngươi, đừng nhìn chỉ thấp 12%, nhưng hiện tại đồ ăn giá cả chỉ là này 12%, liền đủ làm thù toàn dòng binh đoàn kiếm được bát mãn bồn đầy, hơn nữa không cần bọn họ mạo hiểm đi vận chuyển. So với mạo hiểm đi ra ngoài làm nhiệm vụ cường đến nhiều, thậm chí bọn họ còn khả năng bởi vì này đó vật tư, có thể cùng một ít trước kia trèo không tới quan hệ thế lực nhất lên quan hệ. Cho nên một đám người hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được, có loại đang nằm mơ cảm giác. Nhưng, là, Hà Văn Lâm chuyện vừa chuyển, tương đối, các ngươi cần thiết đảm đương Lâm Văn căn cứ ở thủ đô căn cứ mắc thiện, phàm là thủ đô căn cứ có cái gì gió thổi cỏ lầy. Các người đều phải tức thời truyền quay lại Lâm Văn căn cứ, tốt nhất có thể thâm nhập đến một ít tương đối trọng điểm cơ cấu. Nghe được Hà Văn Lâm nói đến điều kiện, một đám người mới cảm giác được chân thật chút nhưng vẫn như cũ không ai hé răng, không phải điều kiện này khó tiếp thu, tương phản là điều kiện này quả thật quá. Đơn giản, một đám người không thể tin được có chuyện tốt như vậy tìm tới bọn họ, cho nên mới do dự. Hà Văn Lâm cũng không thúc giục vừa lúc lúc này thượng đồ ăn. Hà Văn Lâm liền buông ra cấm chế, làm người phục vụ đem đồ ăn đoan tiếng vào. Bởi vì ở đây đến đều là dị năng giả, sức ăn rất lớn, hơn nữa Hà Văn Lâm điểm ước chừng có 30 nói đồ ăn, có hôn có tố có canh, hơn nữa đều là tăng lớn lượng đại bàng, một mâm tương đương với bình thường 2 đến gấp 3 phần lượng. Một đám người ăn đến cuối cùng, đều ăn đến cái bụng cổ lên, bất quá ăn xong sau, liền xấu hổ lên. Bọn họ biết này bữa cơm giá cả tuyệt đối thật quý, nói không chừng bọn họ chính là làm thượng 4 đến 5 năm nhiệm vụ, đều không nhất định có thể trả nổi này bữa cơm tiền, mà bọn họ còn không có đáp ứng cùng Hà Văn Lâm hợp tác. Chủ yếu là Hà Văn Lâm bánh có nhân họa đến quá lớn, ra tay cũng quá hào phóng, ngược lại làm cho bọn họ không thể không hoài nghi này, bánh có nhân có phải hay không có độc, các ngươi không cần hiện tại hồi đáp, ta cho các ngươi hai ngày suy xét thời gian. Hà Văn Lâm lý giải bọn họ ý tưởng, nhàn nhạt mở miệng nói. Đoàn người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cảm kích gật gật đầu. Hà Văn Lâm liền không nói chuyện nữa, kêu người phục vụ tiến vào mua đơn. Thật mau, người phục vụ liền cầm đơn tử lại đây. Hà Văn Lâm cầm ra cửa trước Dương Ngọc Thiển, cấp kia chương viện vàng hát tạp đưa qua đi. Người phục vụ đang xem đến viện vàng hát tạp thời điểm, sắc mặt chính là biến đổi, có chút khẩn trương đôi tay tiếp nhận. Tạp nói thanh thỉnh trở một lát liền vội không ngừng lui đi ra ngoài Lại trở về lại là tiệm cơm giám đốc cùng nhau lại đây Khách nhân ngài hảo Ta là tiệm cơm giám đốc lưu yến Không biết khách quý buông xuống Phía trước chiêu đại có không chu toàn chỗ còn thịnh bao dung Vì tỏ vẻ chúng ta xin lỗi Này bữa cơm tính 9 chiếc ưu đại Giám đốc cười theo thần sắc kính sợ đi đến Hà Văn Lâm trước mặt Đôi tay đem hát tạp đưa còn cấp Hà Văn Lâm Chu đáo chặt chẽ đoàn người xem Hà Văn Lâm ánh Mắt tức khắc liền không giống nhau Phía trước bọn họ chỉ cho rằng Hà Văn Lâm Căn cứ là cái gì danh điều chưa biết tiểu căn cứ Thậm chí là cái cái gì lừa dối thủ đoạn bằng không như thế nào sẽ tìm tới bọn họ như vậy gấp bậc trong binh đoàn đâu Nhưng hiện tại Xem này giám đốc thái độ Chính là lại trị độ người cũng biết Hà Văn Lâm Lấy ra kia chương hát tạp rất có huyền cơ Phía trước còn có chút do dự đoàn người hiện nay lại đều lá Hối hận vì cái gì vừa rồi không có một ngụm đáp ứng trong. Lòng cùng bị dậu chiên dường như khó chịu, phó xong tiền sau, Hà Văn Lâm chú ý tới thù toàn tiểu nhi tử đôi mắt còn nhìn chậm chậm, trên bàn những cái đó, không ăn xong thừa đồ ăn, liền làm người phục vụ lấy đóng gói hộp lại đây. Giám đốc hiển nhiên không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ muốn đóng gói, bất quá chỉ kinh ngạc một chút, liền lập tức phân phó người phục vụ đi lấy đóng gói hộp. Người phục vụ đồng dạng kinh ngạc, làm như không nghĩ tới đoàn người sẽ đóng gói, ngay sau đó có chút đau mình nhìn. Mắt cơm thừa canh cặn mới xoay người đi ra ngoài Hà Văn Lâm Nhưng thật ra rõ ràng người phục vụ vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình Giống loại này xa hoa nhà ăn Khách nhân không ăn xong nhị tay cơm thừa canh cặn kỳ thật là có thể bán tiền Mặc thế đồ ăn quá quý Rất nhiều tiếng loại này cao cấp tiệm cơm ăn khách nhân đều tự giữ thân phận Cũng không sẽ đem thượng đồ ăn đều ăn xong Thậm chí rất nhiều đều chỉ động một hai chiếc đũa Chính là vì tỏ vẻ chính mình cái gì không ăn qua Nhưng này, đó không ăn xong đồ ăn lại không thể đảo dứt hoặc bạch cấp công nhân ăn, nhưng cũng không thể một lần nữa bưng lên bàn cấp khách nhân, như vậy tiệm cơm thanh danh còn muốn hay không? Cho nên bọn họ liền sẽ so giá gốc thấp thường một nửa trở lên giá cả bán, cho những cái đó tiếng không dậy nổi tiệm cơm ăn lại tưởng nếm thức ăn tươi người. Mà phụ trách người phục vụ tự nhiên cũng là có đạo thứ hai trích phần trăm lấy. Thu toàn thấy Hà Văn Lâm là bởi vì chính mình nhi tử mà đóng gói đồ ăn trên mặt. Có chút nóng lên, nhưng bọn hắn loại này, cấp bậc dòng binh đoàn sát thực đã thật lâu không có ăn qua ăn ngon. Như vậy đồ ăn, hơn nữa nhi tử lại tưởng, thật sự luyến tiếc vì nhất thời thể diện, liền cố ý trang hào phóng, làm nhi tử thất vọng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, thật mau đem cơm thừa đồ ăn đóng gói hảo, giám đốc tự mình đem đoàn người đưa ra tiệm cơm, Hà Văn Lâm cũng trực tiếp ở cửa cùng thủ toàn đoàn người chia tay. Chu đáo chặt chẽ mắt thấy Hà Văn Lâm phải đi, vội vàng ra tiếng nói. Hà Tiểu Thư, Ngài phía trước nói sự tình, chúng ta suy xét rõ ràng, chỉ cần Ngài không chê chúng ta trong binh đoàn Tiểu, chúng ta thực nguyện ý vì Ngài làm việc. Hà Văn Lâm cũng không kinh ngạc, đang xem thấy Dương Ngọc Thiển cấp kia chương hát hộp băng tới hiệu quả sâu kết quả này nàng liền nghĩ tới, đang muốn gật đầu, khóe mắt lại thoáng nhìn Chu Khoan thay thân ảnh. Lần này Chu sang sang là cùng một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân đi cùng một chỗ, nam nhân rõ ràng không phải tu chân giới người, hẳn là chỉ là cái gì năng giả, lớn lên đảo cũng không tệ lắm, thường thường cúi đầu vẽ mặt nhu tình cùng Chu khoan thai nói chuyện. Chu khoan thai cũng đầy mặt ngường ngùng thẹn thùng đáp lại cái gì? Hà văn lâm xem đến nhịn không được nhíu mày. Nàng cho rằng Chu khoan thai thích người là đường nhuận vũ, người nam nhân này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng hiểu lầm? Nhưng ngày đó thấy Chu khoan thai nhìn đường nhuận vũ khi ánh mắt rõ ràng lộ, ra cuồng nhiệt yêu say đắm, đó là xem người yêu mới có ánh mắt. Bất quá nhớ tới chuyện này rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ, liền thu hồi tầm mắt, đối biểu tình khẩn trương chú đáo chặt chẽ đám người nói. Ta sẽ mau chống làm người liên hệ các ngươi nói chuyện, các ngươi sau này cũng không cần tiếp ra ngoài nhiệm vụ, đi xem mặt tiền cửa hàng đi, mặt tiền cửa hàng tiền thuê các ngươi chính mình nghĩ cách. Bất quá vật tư có thể trước giao cho các ngươi bán ra Thu toàn nhất kích động, nàng là nhất có vướng bận Mỗi lần nhiệm vụ đều phải nghĩ trong căn cứ nhi tử, có thể không mạo hiểm tự nhiên là tốt nhất Cứ việc thuê mặt tiền cửa hàng khả năng sẽ đưa bọn họ mấy năm gần đây Kiếm đều hao phí quan, còn khả năng muốn mượn tiền Nhưng hà Văn lâm nguyện ý trước cung cấp vật tư Xong việc kết khoản, bọn họ tuyệt đối ổn kiếm không bồi Đoàn người cảm kích liên tục nói lời cảm tạ Hà Văn Lâm không nói chuyện Chỉ sờ sờ thủ toàn nhi tự đầu Liền xoay người đi tìm Tống Ly Rốt cuộc thủ đô căn cứ này Tuyến là từ Tống Ly phụ trách thủ Toàn dòng binh đoàn sự Vẫn là muốn cùng Tống Ly nói một tiếng Tống Ly nhốt đánh vào thủ đô Căn cứ hành động so Hà Văn Lâm Mong muốn còn muốn thành công Này không chỉ có muốn quy công với Tống Ly năng lực Dương Ngọc Thiển ra tay giúp đỡ Cũng chiếm cứ hơn phân nửa nguyên nhân Rốt cục Dương Ngọc Thiển ở cao tầng trong lòng địa vị phi thường cao, có Dương Ngọc Thiển ở bên trong bắt cầu giật dây, hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp Dương Ngọc Thiển một ít mặt mũi, thả có thể làm Dương Ngọc Thiển. Dẫn tiếng, ở thủ đô căn cứ cũng là có nhất định địa vị cùng thủ đoạn. Hà Văn Lâm thật đúng là không nghĩ tới Dương Ngọc Thiển sẽ lén làm này đó, mặc kệ Dương Ngọc Thiển, có phải hay không xem ở thanh chân môn đến trên mặt bán nạn cái hảo, ân tình này nạn là nhớ kỹ. Biết Tống Ly mang đến một đám vật tư cơ bản đều ra tay, Hà Văn Lâm lại từ không gian lấy ra một đám động vật cùng trái cây ra tới, mừng đến Tống Ly đầy mặt hồng quang thẳng xoa tay. Đến nỗi Hà Văn Lâm tìm ở thủ đô căn cứ người đại lý, sự Tống Ly là một chút ý kiến cũng không có. Tuy rằng có dương ngọc thiển xe chỉ lùn kim, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của chính mình nhanh chóng ở thủ đô căn cứ lập ổn chân nhưng này thế lực rốt cuộc là ở chỗ sáng. Cho nên liền tính Hà Văn Lâm không nhúng tay, hắn cũng là tính toán hảo hảo quan sát một chút, ở thủ đô căn cứ khác xếp vào một cổ ngầm thế lực cùng nhãn tuyến. Hà Văn Lâm thông chi thủ toàn cùng chú đáo chặt chẽ lại đây, làm hai người cùng Tống Ly gặp mặt ngày sau. Sự cũng liền đều giao tiếp cấp Tống Ly. An bài hảo thủ toàn, Hà Văn Lâm liền không lại đi dạo, nắm chặt thời gian bế quan tu luyện. Nàng phía trước đã đạt tới kim đăng trung kỳ. Lần này tính toán ở tiến vào bí cảnh vọt tới trước đến Kim Đăng Hậu Kỳ, như vậy cũng nhiều một tầng an toàn bảo đảm. Hà Văn Lâm tu Vi sớm đã tích lũy đủ rồi, chỉ tốn nửa tháng thời gian, liền đánh sâu vào cũng ổn định ở Kim Đăng Hậu Kỳ, bất quá vì không làm cho quá nhiều chú ý, vẫn là đem tu Vi áp chế ở Kim Đăng Trung Kỳ. Hà Văn Lâm vốn dị tính toán đi minh nghi chân nhân kia hỏi thăm hạ sắp tới có hay, không cái gì mới mẻ sự phát sinh, kết quả còn không có tiếng sân. Liền nghe được mấy cái nội môn nữ đệ tử chính vẽ mặt khinh bị nói chuyện Nghe nói chu ra trước hai ngày lại tìm tới mặt chân nhân cầu đan Cũng không phải là vì ra tộc bọn họ cái kia chu khoan thai Bọn họ cũng đủ đua đều là lần thứ ba cầu nắng nhang đan Muốn ta nói cái kia chu khoan thai cũng đủ ghê tởm, Một trăm nhiều lão thái bà mỗi ngày Giả dạng làm cái không dành thế sự thiếu nữ nơi nơi câu dẫn nam nhân Giống như không cái nam nhân liền sẽ chết giống nhau Quả thật đêm chúng ta tu chân dưới mặt đều ném hết Bất quá nàng thọ nguyên cũng không sai biệt lắm nên xong rồi Lần này cần là vô pháp đột phá đến chút cơ kỳ Liền tính cầu được nắng nhang đan Nàng cũng không mấy năm hảo sống Ta xem nàng là khó đột phá Trên tay cũng không biết có bao nhiêu vô tội nữ nhân mệnh Cái kia lão bà cho rằng không phải chính mình tự mình Động tay kia ác báo liền không tính ở trên người nàng Thật buồn cười Mấy cái nữ tu chính cười Lại thấy Hà Văn Lâm thân ảnh như tia chớp vọt tới các nàng trước mặt, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi nói chu khoan thai trong tay mạng người là chuyện như thế nào. Hà Văn Lâm cũng không thật xuẩn, chỉ là bởi vì sở hữu cừu hận đều đặt ở nhạc kỳ một thân người thượng, rất nhiều chuyện nàng liền không có đi nghĩ lại, hiện tại lại một hồi tưởng kiếp trước sự, lại là điểm đáng ngờ thật mạnh. Đời, trước nhạc kỳ biến hóa là từ dư uy xuất hiện bắt đầu, theo lý thuyết chẳng qua là cao trung đồng học. Vẫn là hảo chút năm không có gặp qua, dư uy không nên phí như vậy đại lực khí giúp nhạc kỳ thành dị năng giả. Muốn một cái không hề căn cứ tân dị năng giả ngắn hàng nội phản siêu nạn, yêu cầu tinh hạch tuyệt không phải một hai viên, liền tính thật là một hai viên, kia cũng đến là một hai viên lục cấp thậm chí là thất cấp tinh hạch. nàng trước kia không biết, này một đời cũng hiểu được, vì cái, dị đời trước thẳng đến nàng chết thời điểm tinh hạch tin tức cũng chưa lậu ra tới quá trong đó chính là có tu chân giới bóng dáng ở bên trong. Những cái đó tinh hạch trừ bỏ hai thành nửa ở số ít người thường tận, trong vòng truyền lưu, bảy thành đô nắm chắc ở tu sĩ trong tay, như lại kia nửa thành chính là bị người trong lúc vô ý phát hiện, cũng sẽ vì từng người nguyên nhân đem bí mật này che giấu xuống dưới. Cho nên tinh hạch đều giá cả cư cao không dưới, liền tính là một viên một bậc tinh. Hạch giá trị cũng đủ để thường tận dưới chót người sống sót gần nửa năm đồ ăn. Nếu không có người ở sau lưng chi trợ, lấy dư uy năng lực từ nơi nào lấy đến ra như vậy nhiều tinh hạch. Lui một vạn bước tới nói, liên tính dư uy thật sự liền có như vậy nhiều tinh hạch, nhưng hắn dựa vào cái gì phải cho nhạc kỳ. Một viên ngũ cấp tinh hạch liền đủ tầng dưới chót người sống sót đua đời trước tới, dư uy dựa vào cái gì không cầm đi đổi vật tư, tạo ân tình, ngược lại tặng không cấp nhạc kỳ một cái cao. Trung đồng học còn không so đo phí tổn làm nhạc kỳ ngắn hàng nội phản siêu nạn. Đồ chính là cái gì? Vì hữu nghị, đừng nói cười, chỉ bằng nhạc kỳ cái loại này ít kỷ lại ái que ra, chỉ nghĩ cái gì đều chiếm quan trên, tốt nhất có thể lại làm thấp đi một chút người khác người, sao có thể kết giao đến cái gì bằng hữu chân chính, húng chi, mặt thế như vậy liền cha mẹ, ái nhân, con cái đều có thể bỏ có thể giết đại cục hạ, bằng hữu lại tính cái cái gì, đời trước nhạc kỳ đột nhiên trở thành gì? Năng giả còn lập tức trở thành cao thủ, trong lòng nàng liền vẫn luôn tồn tại nghi vấn, chỉ là lúc ấy cảm tình che mắt hai mắt cùng tư duy, chỉ cao hứng, không có thâm nhập suy nghĩ vấn đề này. Sau lại nhạc kỳ, thế nhưng có thể cùng chu quan thai như vậy thân phận nữ nhân đi được như vậy gần, càng là không có khả năng sự. Hà Văn Lâm càng muốn, trái tim liền càng lạnh. Nếu đời trước là chính mình xuẩn chết, kia nàng sẽ không oán trời trách đất, muốn trách chỉ đổ thừa chính mình quá xuẩn, không? Biết nhìn người, nàng nhận Nhưng nếu nàng chết là bởi vì người khác ác ý thiết kế Nàng liền tuyệt không có thể tha thứ Mấy cái đệ tử vẫn là lần đầu nhìn đến Hà Văn Lâm tức giận bộ gián Chính là hoành thanh ngọc khiêu khích thời điểm cũng không có hát quá mặt người Này sẽ nhiệt sắc mặt lại âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi Kim đan kỳ tu sĩ khí thế ép tới các nàng không thở nổi Bạch mặt răm ba câu liền đem chu khoan thay những cái đó sự đều phun ra Chu Khoang Thai ở tu chân giới cũng là cái có chút danh tiếng danh nhân, bất quá cái này thanh danh lại không phải cái gì hảo thanh danh. Chu Khoang Thai thiên phú cũng không tốt, là tam linh căn, ngộ tính lại là giống nhau, nhưng trừ ra chỉ ra như vậy một cái có linh căn người, chỉ có thể quanh tận quyền lực cung cấp nuôi dưỡng Chu Sang Sang, thậm chí vì làm Chu Sang Sang bảo trì thiếu nữ dung mạo, hai lần tiêu phí thật lớn đại giới cầu được nắng nhan đan. Nhưng Chu Sang Sang bản thân lại đối tu tiên không thể nào đệ bụng, ngược lại, thích khoe quang thân phận cùng mặt. Tuổi trẻ thời điểm, ở tu chân giới đạo còn dựa vào một chương thiên chân ngường ngùng dung mạo câu dẫn như vậy, mấy cái nam tu sĩ, nhưng tới rồi sau lại, cơ hồ đều rõ ràng Chu Sang Sang là bồi dáng gì người, Chu Sang Sang tuổi lại lớn, cứ việc dùng nắng nhan đang, cũng không ai bồi nàng chơi này một bộ. Chu Sang Sang đành phải đem một tiêu phóng tới phàm nhân trên người. Nàng lấy đùa bưởng những cái đó thế gian nam nhân với lòng bàn tay mà tự hào, mà càng đến mặt sau, tâm lý càng đổi thái, thế nhưng từ câu dẫn nam nhân biến thành câu dẫn có chủ nam nhân, thích nhất làm chính là dùng quyền thế mê hoặc những cái đó nam nhân, làm này ném rất nguyên lai thê tử hoặc bạn gái. Thẳng đến mấy năm gần đây, điên cuồng mê luyến thường chính mình sư đệ đường nhuận vũ, mặc dù chỉ là cùng đường nhuận vũ hơi chút đi được gần một ít tuổi trẻ nữ nhân, đều bị nàng giật trừ, trong tay đã có vài điều mạng người, thả mỗi lần đều là mượn nam nhân tay. Chu ra chu khoan thai mới, vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, cũng không cần khăn tắm bao vây, liền như vậy trần trùng đi đến toàn thân kính trước, nhìn trong gương tuổi trẻ mà xinh đẹp thân thể, trên mặt treo đắc ý tươi cười cửa nào xinh đẹp một khối thân thể A nhưng cố tình có người không hiểu đến thưởng thức nghĩ đến đường nhuận vũ chu khoan thay mặt lại trầm xuống dưới đường nhuận vũ là nàng gần vài thập niên địa vị thứ thiệt tình thích thượng nam nhân cũng là nàng duy nhất có thể xứng đôi nàng nam nhân chính là cố tình đường nhuận vũ đối nàng không cái loại cảm giác này hơn nữa gần nhất đối nàng càng ngày càng lạnh đạm Hiện tại mà ngay cả nói chuyện đều không thể nào phản ứng, ngược lại đối thế gian những cái đó đê tiện nữ nhân vừa nói vừa cười. Tưởng tượng đến cái kia có thể được đến đường nhuận vũ nhìn với con mắt khác dễ xương, chu khoan thai liền nhịn không được vặn vẹo một chương xinh đẹp khuôn mặt. Bất quá không quan trọng, thật mau cái kia trướng mắt nữ nhân liền sẽ biến mất. Nhớ, tới gần nhất bị nàng mê đến thần hồn điên đảo dễ xương bạn trai lưu sống, chu khoan thai liền lộ ra khinh miệt cười lạnh kia cũng là cái ngu xuẩn, liền cái loại này mặt hàng cũng dám mơ ước nàng, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, cũng liền dễ xương cái loại này đê tiện nữ nhân cùng hắn xứng đôi thỏa đáng. Nếu không phải dễ xương cái kia tiện nữ nhân, không biết từ lượng sức mình muốn câu dẫn nhuận vũ, nàng lại như thế nào sẽ tiêu tốn nhiều như vậy nhàn công phu cùng cái loại này. Nam nhân chu toàn, bất quá cũng mau thấy hiệu quả, lưu sóng nhìn dáng vẻ là đã tính toán vứt bỏ dễ xương. Bất quá này còn chưa đủ, nàng phải đối là dễ xương chết, hơn nữa là chết ở chính mình nam nhân đối thủ thượng. Chờ đến lần sau gặp mặt thời điểm nàng liền sẽ cấp lưu sóng ám chỉ, nàng thật đúng là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến dễ xương đau đớn muốn chết tuyệt vọng biểu tình. Ha ha, chu khoan thai đắc ý vạn phần cười ra tiếng, lại trong lúc lơ đảng phát hiện trong gương trừ bỏ chính mình. Vô thanh vô tức nhiều cá nhân, liền đứng ở chính mình phía sau, sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Đột nhiên xoay người thấy rõ người tới thế nhưng là thanh chân môn tân tấn lão tổ sau, trong lòng lại là kinh lại là hoảng, không biết Hà Văn Lâm như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng phòng, chỉ nghĩ phía trước thấy được nhiều ít nàng gương mặt thật. Còn có, nàng hiện tại là nên lập tức tìm quần áo che quốc thân thể, vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời chỉ có thể miễn cưỡng bài. Trừ tươi cười nói, nguyên lai ra sao tiền bối, không biết gì tiền bối vì sao sẽ, thanh âm đột nhiên im bặt. Chu khoan thai cứng đờ cúi đầu, nàng bụng bị một con ngọc bạch tay xuyên thủng, tu một trăm năm đang điền bị dễ dàng phế bỏ. Vì cái gì? Cái này ý niệm mới khởi, ngay sau đó ngược lại là chợt lạnh, một phen đau nhọn đâm xuyên qua nàng trái tim. Hà Văn Lâm hờ hững triệt xóa bỏ lệnh cấm chế, xoay người rời đi, phía sau, Chu khoan thai xích, lõa thân thể ngã xuống trên mặt đất, đã không có. Xin lợi, chỉ là thẳng đến chết đôi mắt đều đại đại đều mở to, như là không cam lòng, lại như là đang hỏi vì cái gì. Chu khoan thai chết cũng không có nháo ra bao lớn động tỉnh, không phải Chu ra không nghĩ nháo, mà là Minh Nghị chân nhân đoán được này có thể là Hà Văn Lâm làm, lấy cường ảnh thủ đoạn đem sự tình đè ép xuống dưới. Chu ra lại không cam lòng, nhưng Chu sang sang sư phó ý thức được Chu khoan thai chết khả năng liên lụy đến mặt, trên những cái đó tu chân giới đại môn phái đại thế gia sâu không chịu ra tay, Chu Ra cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, miễn cho đem Chu Ra toàn bộ gia tộc thua tiền. Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn Chu Ra, cũng không đem hung thủ tìm ra thì không bỏ qua đến cuối cùng nén giận, trong lòng không có một tia gần sống. Đời trước nàng cùng Chu Quang Thai không oán không thù, Chu Quang Thai gần vì không hề nguyên do ghen ghét, liền thiết hạ độc kế hại chết nàng, đơn giản là trưởng Chu ra thế, này một đời nàng ỷ vào thanh chân môn thế, đem nàng tử vong chân tướng bao phủ, cũng bất quá là gầy ông đập lưng ông. Bí cảnh mở ra trước hai ngày, tu sĩ cơ bản đều tới rồi thủ đô căn cứ, Dương Ngọc thiển lộn cái đài giao dịch, Hà Văn Lâm lại ở giao dịch thị trường thu chút bùa chú cùng đang dược. Ngày hôm sau chính là đi bí cảnh thời gian. Hà Văn Lâm đã hiểu biết đến pháp khí ở tu chân giới hy hữu cùng giá trị, rất nhiều tu sĩ vì một kiện pháp khí tranh đến vỡ đầu chảy máu. Chính là Dương Ngọc thiện Tự Hồ đều chỉ có hai ba kiện pháp khí, tự nhiên, sẽ không tái giống như từ hợp sơn xuất phát khi như vậy. Một cổ não toàn cấp treo ở trên người, chính là mặt ở bên ngoài thượng, trừ bỏ hai cây châm, Hà Văn Lâm cũng đều chụp thượng liễm tất phụ, tre lớp pháp khí hơi thở. Lần này tiến vào bí cảnh tổng cộng 1.200 người, thấp nhất cũng là luyện khí 8 tầng tu vi. Bởi vì khoảng cách bí cảnh không xa, mọi người đều không có lấy ra đại hình phi hành pháp khí. Không phải ngồi linh thú, chính là thừa chính mình phi hành pháp khí, đương. Một đám người hoa nửa giờ bay đến bí cảnh khẩu khí, nơi đó đã tụ tập nhị ba nghìn yêu tộc, ma tu. Đây cũng là Hà Văn Lâm lần đầu tiên nhìn đến yêu tộc cùng ma tu. Ma tu cùng bọn họ thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng thật ra yêu tu, phần lớn hóa hình người cũng còn có chút nguyên hình dấu vết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 Trừ ra thanh chân môn liền có 5 cái kim đan, hơn nữa thanh chân môn 5 cái Từ từ, không đúng a, lần này không phải chỉ tới Minh Dương, Minh Huyền, Minh Nghi, Minh Viêm 4 cái sao Huyền âm lão tổ lúc này mới phát hiện Hà Văn Lâm này trương sinh gương mặt Lại tập trung nhìn vào, hảo ra hỏa, thế nhưng là cái kim đan trung kỳ Khi nào thanh chân môn lại ra cái kim đan chân nhân Còn không phải cái loại này vừa mới đề thăng cấp cảnh giới không xong cái loại này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 Môn phái khác chính là có một vị kim đăng lão tổ tòa chấn, liền có thể hoành hành tu chân giới, một cái chút cơ hầu kỳ đỉnh hoàn toàn có thể sáng tạo cái môn phái, duy độc thanh chân môn, một môn liền ra bảy cái kim đăng lão tổ, nội môn đệ tử tất cả đều là chút cơ. Hiện tại thế nhưng lại vô thanh vô tức đều bồi dưỡng ra cái kim đăng trung kỳ, lại còn có không phải cái kia thanh danh vang vọng tu chân giới được xưng kim đăng, dưới đệ nhất nhân vưu trạch trương, nghĩ đến bọn họ tu.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 Tam phương tu sĩ liền xôi nổi thu hồi pháp khí, từ miệng núi lửa nhảy xuống đi. Quay cùng dung nham cơ hồ muốn đem người thân thể nướng chín, mặc dù là tu sĩ. Ra thịt cũng tại đây loại cực nóng bức nướng hạ nóng bỏng lên. Trước mắt những cái đó nhảy xuống đi tu sĩ liền phải rơi vào dung nham thời điểm. Ở khoảng cách dung nham 15 mể địa phương, không gian đột nhiên một trần vặn vẹo, lao xuống đi tu sĩ một đám biến mất ở núi lửa trong động.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 hẳn là bí cảnh đóng cửa thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới có thể biến gì thành hắc hồn thạch. Minh Dương chân nhân suy nghĩ nói, hắc hồn thạch cũng không phải thiên nhiên mà sinh, chúng nó đời trước kỳ thật là thượng cổ thời kỳ hồng quỳnh thạch một loại, có trợ giúp tu sĩ nguyên thần tăng lên đá quý, nhưng có một chút, một khi tụ tập thượng vạn oan chết tu sĩ oan hồn, hồng quỳnh thạch liền sẽ biến dị thành phản cắn nút nguyên thần hắc hồn thạch.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 Ánh mắt sáng quắc nhìn Minh Dương chân nhân bốn người, liền ngóng trong bốn người hạ lệnh, sau đó cũng xông lên đi. Minh Dương chân nhân bốn người lại cau mày nhìn bốn phía, cũng không có hạ cái này lệnh, các đệ tử tự nhiên liền không hiếu đồng. Dương Ngọc Thiển chờ đối thanh chân môn thực tin phục tu sĩ thấy thế, cũng miễn cưỡng kiềm chế tham niệm, không có tiếng lên. Thực mau, bọn họ liền bắt đầu may, mắng quyết định của chính mình, bởi vì những cái đó yêu tộc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 Thấy được liền đều thu vào không gian Liền như vậy hạt đi dạo ba ngày Hà Văn Lâm ở đi ngang qua một đỉnh núi thời Điểm bỗng nhiên cảm giác được một cổ dung động Như là có thứ gì ở triệu hoáng chính mình giống nhau Hà Văn Lâm đệ nhất cảm giác chính là cơ duyên Lập tức theo kia triệu hoáng tìm được rồi một cái cửa động Cửa động cũng không lớn Tựa như một cái bình thường sơn động Nhưng bên trong lại một cái như là không có cuối hắc động giống nhau đường hầm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 Hà Văn Lâm đồng tử co rụt lại, không thể tin tưởng nhìn người tới. Trình Quang Diệu, là ta, ta tới cứu ngươi, thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Từ hôm nay về sau, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khinh nhục ngươi. Trình Quang Diệu như là nghĩ mà sử dụng sức ôm lấy nàng một hồi lâu, mới hơi chút buông ra chút ôm nhu trả lâu rất Hà Văn Lâm trên mặt dơ bẩn, nói. Hà Văn Lâm dại gia nhìn Trình Quang Diệu ôm nhu đến không thể tưởng tượng mặt, lại nhìn về phía mấy mét ngoài phang.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 nhưng lại nói không nên lời cái gì không đúng địa phương. Hà Văn Lâm an tỉnh lại, Trình Quang Diệu khóe miệng một câu, thần sắc cũng nháy mắt trở nên nguy hiểm lên, đối Phan Trường An sự cái ánh mắt, Phan Trường An lập tức từ cuối cùng chiếc xe kia đem bị buộc chặt lên nhạc kỳ cùng dư uy kéo dài tới Trình Quang Diệu trước mặt. Trình, Trình tướng quân, nhạc kỳ chật vật ngẩng đầu, hoảng sợ muôn dạng nhìn Trình Quang Diệu hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới trình quang diệu như vậy cao cao tài thượng nam nhân sẽ thích luôn luôn bị hắn khinh thường hà văn lâm hơn nữa phan trường an thế nhưng vẫn là phồng trình quang diệu mệnh lệnh bảo hộ hà văn lâm nghĩ đến trong căn cứ về trình quang diệu những cái đó phát rồi nghe đồn cả người như là rung dậy giống nhau không tự chủ được rung lên lên ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì nhìn về phía bị trình quang diệu ôm nhu ôm vào trong ngực hà văn lâm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 Trịnh Quang Diệu đã muốn chạy tới trước mặt hắn, hướng thủ hạ sự cái ánh mắt, lập tức có bốn người ra tới đem nhạc kỳ tứ chi thành chữ to kéo ra, Trịnh Quang Diệu nhìn xuống nhạc kỳ, sau đó chậm rãi nâng lên ăn mặt sạch sẽ quân ủm chân trái, dùng sức đối với nhạc kỳ trọng điểm bộ vị dẫm đi xuống. Cực kỳ bi thảm thê lương kêu thảm thiết sông thẳng tận trời, Trịnh Quang Diệu lại mặt không đổi sắc dẫm lên kia chỗ dùng sức nghiền áp, cho đến kia khối thịt bị dẫm thành thịt vụn mới mở miệng nói, văn lâm cũng là người kêu, nhạc kỳ cả người đã giống như một bãi bùn lầy trên mặt đất, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệt, trên môi không có một chút huyết sắc, mồ hôi đem hắn quần áo toàn bộ sũng nước, làm hắn cả người thoạt nhìn tựa như tự trong nước vớt lên giống nhau, dư uy sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, uy trên mặt đất không ngừng rập đầu. Trình tướng quân, tha mạng A, ta chỉ là nghe lệnh hành sự, là có người muốn hạ tiểu thư mệnh, ta chỉ là trong đó gian người, cùng ta không quan hệ A, người trung gian. Trình quang diệu nguy hiểm nheo lại mắt, là, là, dư uy vội không ngừng gật đầu, là chu gia tiểu thư, chu khoan thai, là nàng nói hạ tiểu thư câu dẫn nàng về hôn phu, nàng muốn hạ tiểu thư không chết tự tế, được hơn nữa là chết ở chính mình ái nhân trong tay, cho nên mới mua được ta tới khuyến khích nhạc kỳ giết người không liên quan chuyện của ta. À. Trình tướng quân, Chu ra Chu Quan thai. hừ. Trình Quan Diệu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đối Phan Trường An nói, đem bọn họ tay chân chém, ném đến tang thi trong đàn đi, ném xuống câu này mệnh lệnh. Trình Quan Diệu liền ở kêu thảm thiết bối cảnh hạ ôm Hà Văn Lâm lên xe. Ngươi yên tâm, Chu ra ta sẽ không buông tha Chu Quan thai ta, cũng sẽ làm nàng trả giá đài giới. Trình Quan Diệu thấy Hà Văn Lâm biểu tình có chút hoảng hốt nhẹ nhàng đem cái chán để ở cái chán của nàng thượng, thấp giọng nói không có khả năng chu khoan thai nặng lạ là cái gì Hà Văn Lâm cảm thấy chính mình nghĩ không ra nhưng tổng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương đừng lo lắng nhỏ nhỏ một cái chu ra giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay Trịnh Quang Diệu trong miệng nói thì huyết lời nói vỗ Hà Văn Lâm bối tay lại nói không ra ôn nhu ngươi cái gì đều không cần phải xen vào Thực mau, ta liền sẽ làm cho bọn họ từ căn cứ biến mất. Kế tiếp phát sinh hết thảy thật giống như là nằm mơ giống nhau, nàng thương chỉ một cái buổi chiều đã bị chữa khỏi hệ dị năng giả chữa khỏi, liền bị hủy rớt dung màu cũng một lần nữa khôi phục lại. Nàng biến thành toàn bộ thủ đô căn cứ nhất bị hâm mộ nữ nhân, bị gọi mặt thế cô bé lọ lem.